Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 661, Thiên Long Vệ. Đúng thế, vị huynh đệ kia, lão phu phán cầu ngươi, chuyện của La Gia chúng ta không cần ngươi xen vào. Ngươi tiếp tục như vậy, La Gia chúng ta nhất định không thể sinh tồn tại để đô được. Vài tên trưởng lão La Gia sắc mặt khó coi như mướp đắng, hoàn toàn khổ sở không nói thành lời. Diệp Huyền tới đây giúp đỡ La Gia, nhưng dựa theo cách hắn hỗ trợ thì người La Gia chết nhanh hơn. Nghe được người La Gia âm. Diệp Huyền quay đầu lại nói: "La gia chủ, các vị, nếu như ngươi tin được ta, lát nữa giao cho ta xử lý, ta cam đoan La gia các ngươi sẽ bình yên vô sự. Nếu như các ngươi không tin được ta, như vậy ta cũng không nhúng tay vào vũng nước độc này. Các ngươi cũng nhìn thấy, La gia các ngươi muốn dàn xếp ổn thỏa nhưng Tần gia và Thành Kiến Ti thì chưa hẳn. Cửa hàng Phương thị này chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp các sản nghiệp khác của La gia các ngươi cũng gặp phải cảnh hôm nay, đến lúc đó các ngươi còn muốn cường ngạnh cũng muộn rồi." Ánh mắt Diệp Huyền sáng lên, Nói chuyện lọt vào tay đám người La Mẫn, cũng làm bọn họ chấn động. Nhưng mà tần gia chính là hào phú, căn bản không phải La Gia chúng ta có thể chống lại, hơn nữa đắc tội thành kiến ti. Vẻ mặt La Mẫn có phần dãy ruộng. Hắn cũng biết nhượng bộ như vậy là không được, nhưng bảo La Gia đối kháng với tần gia và thành kiến ti thì hắn không có quyết tâm như vậy. Chỉ là tần gia tính toán cái gì, một hào phú mà thôi, chẳng lẽ chúng công nhiên trái pháp luật đế quốc, công nhiên cướp đoạt sản nghiệp La Gia các người, ta cũng không tin hạo thiên đế quốc còn không có phương pháp như thế. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Tin tưởng ta, gia các ngươi tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Diệp Huyền nói chuyện giống như có ma lực làm tâm thần đám người Laza đang hỗn loạn cũng an tĩnh lại. Tốt! Đột nhiên là mẫn cắn răng nói. Diệp thiếu, ta tin tưởng ngươi, chuyện gia cũng giao cho ngươi xử lý. Gia chủ! Trưởng lão La gia liên tục kinh hộ. Không cần phải nói. Ánh mắt la mãn tỏa ra hung quang. ngân ra cấu kết thành kiến ti, thậm chí công nhiên giữa bỏ cửa hàng chúng ta cũng làm ra được. Nếu như La gia chúng ta cứ nhượng bộ như thế, bọn chúng có thể làm ra bất cứ chuyện gì, ta tin tưởng vị tiểu huynh đệ này, La Mẫn có thể trở thành gia chủ La gia và tranh đấu nhiều năm với khúc gia như vậy, hắn là một gia chủ rất có phách lực, biết rõ chính mình không có lựa chọn khác, hắn lập tức lựa chọn dập nồi dìm thuyền và tin tưởng Diệp Huyền, bởi vì hiện tại bọn họ chỉ có tin tưởng Diệp Huyền mới có hy vọng. Nghe nói nơi này có người nháo sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng không lâu lắm, một đội võ giả mặc giáp khí vũ hiên ngang xuất hiện tại nơi này. Đầu lĩnh là một nam từ trung niên hơn 30 tuổi, lưng đeo trường kiếm, toàn thân tỏa ra khí tức uy áp đáng sợ, hiển nhiên là một gã cường giả vũ tôn lục dai. Hơn 10 tiên hộ vệ dưới chương hắn, mỗi một người đều có khí thế bất phàm, trong đó yếu nhất cũng là vũ tông ngũ gia đình phong, so với chất pháp đội của thành kiến ti còn mạnh hơn đâu chỉ vạn rậm. Diệt huyền thấy thế, ánh mắt ngưng tụ sau đó cảm thán. Hạo thiên đế quốc không hổ là một trong 10 thế lực lớn của mộng cảnh bình nguyên, còn mạnh hơn liên minh 13 nước rất nhiều. Vũ Tông Ngũ gia đình phong chính là cường giả thực lực đệ nhất Lưu Văn Quốc, ở nơi này, tại đế đô cũng chỉ là thiên long vệ mà thôi. Thiệu đội trưởng, rốt cuộc người đã tới, thành kiến ti chúng ta làm việc theo quy củ, quy hoạch phường thị phía đông lần nữa, người này và người La Gia lại nhiều lần trở ngại thành kiến ti ta chấp pháp, càng làm tổn thương chấp pháp đội thành kiến ti chúng ta, kính xin thiệu đội trưởng giải mấy người này vào thiên lao đế quốc, phải trừng trị nghiêm khắc. Hoàng Trung nhìn thấy người này như nhìn thấy phụ thân của mình, vội vàng gọi to và tào ra vẻ uy khuất thì ra là hoàng đội trưởng, còn có tần công tử. Thiệu Quân nhìn thấy Hoàng Trung và Tần Vũ, lúc này gật đầu chào hỏi. Thiên Long vậy lệ thuộc vào Hoàng thất hạo Thiên Đế quốc, địa vị và thân phận tuyệt đối là số 1, không đến mức như thành vệ quân bình thường phải định bợ tần gia. Thành Kiến Ti hoàng đội trưởng nói là sự thật, Thiệu Quân híp mắt mắt nhìn người La gia, nhàn nhạt hỏi, một bên là hào phú Tần gia cùng với Thành Kiến Ti, một bên là thế Sa La gia, trong lòng Thiệu Quân cũng đã có cái nhìn rõ ràng, tùy Hàn không nói ra nhưng cẩn thận dò hỏi. Thiệu đội trưởng, La Mẫn chắp chắp tay, mở miệng nói, cửa hàng này là sản nghiệp của La Gia chúng ta, tần ra cùng Hoàng đội trưởng muốn cưỡng ép dỡ bỏ tài sản tư nhân của La Gia chúng ta mới dẫn phát hiểu lầm. Tài sản tư nhân La Gia các ngươi, không chờ La Mẫn nói cho hết lời, Hoàng Trung đã khinh thường cười lạnh và nói, tất cả địa bàn trên phường thị đều thuộc về đế quốc, lúc nào trở thành tài sản tư nhân của La Gia các ngươi. La Mẫn tức giận nói, La Gia ta có khế ức quyền tài sản, chẳng lẽ còn không thể chứng minh là tài sản tư nhân của La Gia sao? Chiều theo ngươi nói như vậy, thành kiến ti các ngươi có thể tùy ý dỡ bỏ và đoạt lại bất cứ kiến trúc nào trong đế quốc hay sao, khi đó tài sản tư nhân hợp pháp của chúng ta ai dám cam đoan. Hừ, la gia chủ, ngươi đừng vội cản quấy, ta còn nói muốn đoạt cửa hàng la gia các ngươi hay sao, thành kiến ti chúng ta chỉ muốn quy hoạch lại phường thị phía đông mà thôi. Hoàng Trung phản bác, quy hoạch lần nữa, nói thật dễ dàng, la gia chúng ta ở trong đế đô cũng không phải một ngày hay hai ngày, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có chuyện quy hoạch phường thị lần nữa. Là gia chủ, chẳng lẽ thành kiến ti chúng ta làm việc còn phải thông qua ngươi hay sao? Hoàng Trung cười lạnh không thôi. Được rồi, loạn thất bát tao gì đó thì không cần nói. Thiệu quân quát một tiếng. Nếu như vậy các ngươi theo chúng ta về thiên long vệ một chuyến A. Trong nội tâm là mẫn lập tức chầm xuống, sắc mặt cũng tái nhợt. Dùng nhân mạch của tần gia và thành kiến ti, là mẫn dám cam đoan đối phương tiến vào thiên long vệ không có việc gì. Chỉ khi nào bọn họ tiến vào thiên long vệ lại muốn đi ra là chuyện khó hơn lên trời. Đi, đi. Chúng ta đi thiên long vệ lấy thuyết pháp. Hoàng Trung cười lạnh nói. La gia chủ, xin mời. Nhìn thấy la mẫn không có phản ứng, Hoàng Trung lập tức cười nói. Thiệu đội trưởng, la gia chủ còn không nghe người mời đấy. chương 662, liếc mắt nhìn, 1. Thiệu quân lạnh lùng nhìn đám người la gia. Thiệu đội trưởng, chúng ta thương lượng tại nơi này, không cần đi thiên long vệ được chứ. Sắc mặt la mẫn khó coi nói một câu. Ánh mắt thiệu quân âm trầm và nói. La gia chủ, xem ra người còn không tin thiên long vệ. Nếu như La gia ngươi không muốn đi, đám huynh đệ của chúng ta sẽ mời các ngươi đi. Một bên là Tần gia và Thành Kiến Ti, một bên là La gia, loại chuyện này nên xử lý thế nào vô cùng đơn giản. Còn có tiểu tử này đã thương chấp pháp đội Thành Kiến Ti chúng ta, kính xin thiệu đội trưởng mang đi luôn." Hoàng Trung chỉ vào Diệp Huyền và quát lớn. Kiệu Quân lạnh lùng nhìn sang Diệp Huyền, hắn cho rằng đối phương là đệ tử La gia cho nên không đặt trong lòng, Phùng tay lên, vài tên đội viên Thiên Long vệ vây quanh nơi này. "Các ngươi." Sắc mặt đám người La tái nhợt, Trước mặt Thiên Long Vệ, các ngươi còn muốn phản kháng? Hoàng Trung Kinh thường cười nói. La gia chủ, nếu Thiệu đội trưởng nói như vậy, chúng ta đi xem Thiên Long Vệ thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi Thiên Long Vệ tuẫn Tư Vũ tệ, làm việc Thiên Tư hay sao? Thiệu đội trưởng, chúng ta đi Thiên Long Vệ, chỉ sợ cần ngươi hỗ trợ thông chi với luyện khí phường. Đúng lúc này Diệp Huyền lại lên tiếng. Thiệu quân vừa mới chuẩn bị phát tay nói mang đi, nghe nói như thế liền sững sờ. Luyện khí phường, chuyện này liên quan gì tới luyện khí phường? Hắn dừng bước lại. Nhướng mày, lạnh lùng hỏi: "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Thông chi luyện khí phường cái gì? Chuyện của La gia liên quan gì tới luyện khí phường sao?" Ô, chẳng lẽ Thiệu đội trưởng ngươi không biết cửa hàng của La gia chính là cửa hàng tiêu thụ chỉ định của luyện khí phường sao? Ngươi mang chúng ta đi đương nhiên phải thông chi luyện khí phường rồi." Diệp Huyền ra vẻ nghi ngờ nói một câu, "Cửa hàng tiêu thụ chỉ định của luyện khí phường?" Nội tâm Thiệu đội trưởng chấn động, hắn bán tín bán nghi nhìn Diệp Huyền. Hoàng Trung lập tức quát lớn: "Thiệu đội trưởng!" ngươi đừng nghe tiểu tử này nói chuyện phiếm, luyện khí phường có cửa hàng lớn của mình tại phường thị. la gia lúc nào nhắc lên quan hệ với luyện khí phường. huống chi cửa hàng la gia là bán đan dược, linh dược. luyện khí phường bán chính là linh bảo và huyền bảo. tiểu tử ngươi nói dối cũng nên tìm cớ tốt một chút. trước khi đến hoàng trung hảo hảo điều tra qua cửa hàng la gia một phen. đây chính là cửa hàng của la gia, hoàn toàn không liên quan tới thế lực khác. điều không hắn cũng sẽ không tiếp nhận tần vũ hối lộ. thay hắn làm việc này. ánh mắt thiệu quân lạnh như băng nhìn diệp huyền. Thiệu đội trưởng, mặc kệ ngươi tin hay không, cửa hàng này chính là cửa hàng tiêu thụ chi định của luyện khí phường, là cửa hàng dưới chứng luyện khí phường. Ta không cần phải lừa ngươi, cũng không lừa được ngươi. Diệp Huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra. Thiệu quân nhìn thấy ánh mắt tự tin của Diệp Huyền thì nội tâm do dự. Nếu như gian cửa hàng này thật sự là sản nghiệp của luyện khí phường, nếu hắn dám mang đám người Diệp Huyền đi thì hắn cũng chọc phải tai họa lớn bằng trời. Thiên Long vậy đúng là châu bò trong hạo thiên đế quốc sở dĩ hắn có thể châu bò như thế hoàn toàn là do thiên long vệ chính là một phần của hoàng thất đế quốc, chỉ nghe theo hoàng thất điều khiển. nhưng luyện khí phường là tồn tại gì? chủ nhân của nó là lục ly đại sư, đó là đệ nhất luyện khí đại sư của đế quốc, địa vị cao tới mức hắn không dám nghĩ. năm đó hoàng thất vì mời lục ly đại sư ở lại đế quốc, đương kim bệ hạ tự mình ra mặt ba lần đến mời, tìm lục ly đại sư nhiều lần, hơn nữa tự mình chọn ra khu vực sa hoa trong đế đô và thành lập ngõ hẻm khí đạo mới có thể lưu lục ly đại sư lại đến bây giờ ngõ hẻm kia đã trở thành một khu vực thánh địa của đế đô. Có thể nói nếu thật đắc tội luyện khí phường, đừng nói hắn một đội trưởng thiên long vệ, cho dù là hắn là thống lĩnh thiên long vệ cũng sẽ có kết cục bi thảm ngay lập tức. Nhưng thiệu quân cũng không phải ngu ngốc, bối cảnh la gia nào thì hắn cũng biết ít nhiều, tuyệt đối sẽ không thể đáp quan hệ với luyện khí phường. cuống chi sau khi nghe diệp huyền nói ra lời kia, người la gia cũng cảm thấy bối rối. như thế càng gia tăng hoài nghi của thiệu quân. tiểu tử, cơm có thể ăn bậy nhưng không được nói lung tung. Ngươi biết lừa gạt Thiên Long Vệ sẽ có kết cục gì không? Thiệu Quân hít mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, lạnh lùng nói ra. Thiệu Quân có hoài nghi lời của Diệp Huyền, nhưng cũng không dám bốc lên phong hiểm. Một khi là thực, thì trước đội trưởng của hắn cũng xong. Nhưng nếu chỉ bằng một câu của Diệp Huyền hù sợ, mặt mũi đội trưởng Thiên Long Vệ hắn không biết đặt ở nơi nào. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thản nhiên nói: Có phải hay không? Chỉ cần Thiệu đội trưởng hỏi thăm luyện khí phường là biết ngay mà. Thiệu Quân lạnh lùng nhìn Diệp Huyền cả buổi, quay đầu nói với một tên thủ hạ. Ngươi đi gặp chu quản sự cửa hàng của luyện khí phường tại trung tâm phường thị, tìm hắn tới đây. Vâng. Tên thiên long vệ kia lập tức vội vã rời đi. Luyện khí phường với tư cách là nơi bán linh bảo, huyền bảo lớn nhất Hạo Thiên Đế quốc, trong phường thị cũng có cửa hàng mặt tiền. Hơn nữa cửa hàng của luyện khí phường không cần nghi ngờ chiếm cứ vị trí tốt nhất, chẳng những nằm giữ khu vực phồn hoa nhất phường thị, hơn nữa còn chiếm diện tích vài mẫu. Kiệu quân với tư cách là đội trưởng thiên long vệ ở khu vực này, hắn thường xuyên qua lại và đánh quan hệ với các cửa hàng cũng quen biết chu quản sự, hiện tại Thiệu Quân bảo thủ hạ đi gọi chính là chu quản sự này. Tên Thiên Long vệ rời rời đi, đám người chung quanh xôn xao. Khi Tần Gia và Thành Kiến Ti đối phó La Gia, lại đến Diệp Huyền gia nhập, cuối cùng đưa tới Thiên Long vệ, không nghĩ tới bây giờ thậm chí còn liên lụy cả luyện khí phường vào. Trận đấu giữa Thế Gia và Hào Phú, thế lực đế quốc chính thức đọ sức với nhau lập tức làm quần chúng vây xem cảm thấy thỏa mãn. Tất cả mọi người biết rõ cuối cùng ai thắng ai thua không phải xem đạo lý, mà là hậu trường có cứng hay không. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người hăng hái vây xem, Tần Công Tử, chắc có lẽ La Gia không thật có quan hệ với luyện khí phường à. Cho dù điều tra qua bối cảnh La Gia nhưng trong nội tâm Hoàng Trung vẫn có chút khẩn trương. Người yên tâm, chi tiết của La Gia, bất cứ thế lực nào trong đế đô đều biết, ngay cả mộ Dung ra cũng không thể nhắc lên quan hệ với luyện khí phường, chỉ là một La Gia cũng muốn trào quan hệ với luyện khí phường chẳng khác gì đời đán nện chân mình. Tần Vũ nghiêm túc nói một câu. chương 663, Liếc mắt nhìn, hai. Bộ dạng của thiếu niên kia nói chuyện lạ lắm, có phải hắn có quan hệ với luyện khí phường hay không? Hắn, Tần Vũ lườm Diệp Huyền, chợt khinh thường truyền âm. Lão Hoàng, ta nói người có phải bị tiểu tử kia dọa phá gan hay không? Gia hỏa này xế chiều hôm nay còn chỉ mới luyện khí phường đấy. Hơn nữa Lê Húc đại sư luyện khí phường cũng không quen biết tiểu tử này, người sẽ không nói cho ta biết tiểu tử này trong mấy canh giờ ngắn ngủi trèo lên quan hệ với luyện khí phường đấy chứ? Hoàng Trung tưởng tượng, cũng đúng. Diệp Huyền đại náo luyện khí phường cả đế đô để nghe thấy. Hắn có thể còn sống rời khỏi luyện khí phường đã là kỳ tích Muốn nói đáp quan hệ với luyện khí phường Hoàng Trung vừa nghĩ tới điểm này liền không tin tưởng bao nhiêu Nghĩ tới đây nội tâm hắn ổn định không ít Tiểu tử này vì mạng sống lại dám nhấc lên quan hệ với luyện khí phường Chuyện này bại lộ ra Hắn và La Gia tự đợi phải chết Lần này thật sự là thiên vương lão tử tới cũng không thể cứu bọn chúng Nội tâm Hoàng Trung và Tần Vũ vô cùng nhẹ nhõm và cười lạnh không thôi Hai người bọn họ nhẹ nhõm Người của La Gia vô cùng sợ hãi. Diệp thiếu. Tại sao ngươi lại nói cửa hàng la gia là cửa hàng tiêu thụ chỉ định của luyện khí phường? Ngươi nói như vậy chúng ta phải rơi đầu đấy. Nội tâm la mẫn trong đắng chát như ăn hoàng liên. Có phải cửa hàng tiêu thụ chỉ định của luyện khí phường hay không? La mẫn hẳn với tư cách gia chủ la ra làm sao không biết. Đơn giản là không có chuyện này. La ra chủ, ngươi tin tưởng ta. Diệp huyền an ủi. Hắn an ủi với người la gia mà nói không có một chút tác dụng gì, trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Sớm biết chuyện này phát triển thành như vậy. Ngay từ đầu còn không bằng giao cửa hàng cho thành kiến ti hủy là được, ít nhất về sau còn có một chút khả năng xoay người, hiện tại náo thành như vậy thì không có khả năng xoay người nào nữa. Thiệu đội trưởng, người gọi ta tới đây có việc gì? Trung ương của phố Đông Cách nơi này không xa, qua một lát có một trung niên mập mạp bụng phệ mặc quần áo luyện khí phường đi tới, hắn được thiên long vệ dưới đường tới đây. Vẻ mặt của hắn phúc hậu, đôi mắt nhỏ do xét mọi người nơi đây, thân thái muốn ngạo nghệ bao nhiêu sẽ ngạo nghệ bấy nhiêu. Chú Quản sự, người đã đến. Thiệu đội trưởng vội vàng đi tới nghênh đón, hắn cũng giảng thuật chuyện này một phen. "À, người này vậy mà nói cửa hàng này là cấp dưới của Luyện Khí phường." Tên chủ quản sự nghe Thiệu đội trưởng nói chuyện, hắn dò xét người La Gia sau đó nói, "Chu Mỗ là người công tác tại Luyện Khí phường hơn 20 năm, còn chưa bao giờ biết rõ trừ Luyện Khí phường tổng các ở con phố trung ương ra, trong phường thị còn có cửa hàng nào khác của Luyện Khí phường." Nói xong hắn nhìn cửa hàng của La Gia sau đó lộ ra nụ cười khinh thường. Cửa hàng nhỏ rác rưởi ở khu vực vắng vẻ như thế này, được cho luyện khí phường, luyện khí phường chúng ta cũng không muốn. Mặc dù chu quản sự không có nói rõ, nhưng lời nói của hắn cực kỳ rõ ràng. Qua, là ra các ngươi cũng dám giảm mạo cửa hàng của luyện khí phường. Đại nghịch bất đạo, coi trời bằng vung, quả thực chính là khắc họa người la da các ngươi. Quá hung hăng ngang ngược, quá kiêu ngạo, Thiệu đội trưởng, chẳng lẽ ngươi còn không bắt người la da lại hay sao? Bắt lấy la da đánh vào thiên lao." Thành Kiến Ti hoàng trung đội trưởng lập tức thật hưng phấn hét lớn, hắn mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn Các vị, nghe ta giải thích." La Mẫn vội vàng muốn giải thích, Hoàng Trung làm sao cho hắn cơ hội này, trực tiếp cắt lời của hắn, hùng ác nói: "La gia chủ, ngươi không cần giải thích, hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi nên suy nghĩ hậu sự đi, dám giả mạo cửa hàng luyện khí phường, chiêu đổ hí lộng thiên long vệ, ngươi thật sự ăn tim hùm gan báo." Trong mắt Thiệu Quân bắn ra lửa giận, "Mẹ kiếp, danh con, nếu như không phải mời chú quản sự tới thật sự bị ngươi gạt rồi, ngươi đâu, bắt người La gia và tiểu tử này vào thiên lao cho ta." Hắn gầm lên giận dữ. Đường đường đội trưởng Thiên Long vậy lại bị tiểu tử này lừa gạt, nói ra sẽ biến thành chỗ bẩn của Thiệu Quân hắn. Chậm đã. Thời khắc mấu chốt Diệp Huyền đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn Chu Quản Sự. Chu Quản Sự, ta có một vật muốn cho ngươi xem. Xem cái gì? Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn hối lộ Chu Quản Sự hay sao? Chu Quản Sự là nhân vật nào? Sao có thể ăn bộ này của ngươi? Hoàng Trung Kinh thường mở miệng, cao giọng nói ra. Chu Quản Sự dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Diệp Huyền, lạnh lùng nói. Hoàng đội trưởng nói đúng, có đồ vật gì mang đi Thiên Lao đi, bản thân không rảnh nói chuyện tào lao với ngươi. Thiệu đội trưởng, cửa hàng bận rộn, không có chuyện gì thì ta cáo từ trước. Nói xong lời này Chu quản sự quay người liền đi. Chu quản sự, ngươi chỉ là quản sự một lầu các luyện khí phường mà thôi, chỉ là một tiểu nhân vật ở tầng giữa nho nhỏ, ngươi xác định ngươi biết rõ tất cả cửa hàng luyện khí phường hay sao? Ngươi có biết ngươi vừa đi như sẽ rước lấy họa sát thân cho ngươi hay không? Diệp huyền lãnh đạm nói một câu truyền khắp đường cái. Một tiểu nhân vật mà thôi. Tầng giữa nho nhỏ. lời này vừa ra toàn trường xôn xao, sắc mặt mọi người biến hóa. Gia hỏa này thật muốn chết, chú quản sự mặc dù chỉ là quản sự của luyện khí phường nhưng có ai dám xem thường hắn sao? Ngay cả đội trưởng Thiên Long Vệ Thiệu Quân nhìn thấy đối phương cũng phải cung kính kêu một tiếng quản sự, tiểu tử này đúng là điên rồi. Người nói cái gì? Chú quản sự nghe lời này liền dừng bước, ánh mắt âm trầm quay đầu nhìn sang. Đồ của ta ngươi có thể xem, cũng có thể không xem, tất cả đều do ngươi tự mình làm chủ, ta cũng đã nói rõ. Có một số việc không phải một tiểu nhân vật như ngươi có thể đảm đương, một gây chuyện không tốt còn mang họa sát thân cho mình, cho nên trước khi biết rõ ràng, ta khuyên ngươi đừng vọng kết luận. Diệp Huyền bình thản nói ra, đồng thời cầm một vật trong tay. Đồ ở nơi này, ngươi có xem hay không là tự do của ngươi. Đến lúc đó tai vạ tới nơi, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Chu Quản sự nghe được Diệp Huyền nói thế, phản ứng đầu tiên là tức giận. Sau khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Diệp Huyền thì nội tâm chấn động mạnh. Ánh mắt Diệp Huyền bình thản khí thế của hắn tràn ngập tự tin và bá đạo, dường như đúng như lời hắn nói, hắn nắm giữ đồ vật trong tay có thể quyết định sinh tử của mình. chương 664 Củ lịch đại sư, 1 Rốt cuộc là vật gì? Nội tâm chu quản sự sinh ra hiếu kỳ, hắn rất muốn khinh thường quay người rời đi. Nhưng ánh mắt Diệp huyền làm hắn không tự chủ dừng bước chân. Hắn không tin một thiếu niên có đồ vật gì có thể quyết định vận mệnh của người, nhưng nếu đối phương nói thật thì sao? Một khi hắn bảo đi có tai họa hàng lâm hay không? Tạo dự một lát. Chu quản sự rốt cục quyết định, chỉ là nhìn một món đồ mà thôi, nếu như tiểu tử này dám can đảm lừa gạt hắn, Chu Mộ hắn có mấy chục biện pháp làm Diệp Huyền hối hận khi nói ra lời này. Ha ha, chẳng lẽ Chu Mộ liền không có dũng khí nhìn đồ vật của ngươi hay sao? Ta đúng là muốn xem là món đồ gì của ngươi có thể làm ta rước lấy họa sát thân." Chu quản sự cười cười lạnh lùng, hắn tiến lên, ánh mắt khinh thường, lúc này nhìn thứ mà Diệp Huyền cầm trong tay. Sau khi xem xét, ánh mắt hắn mở to. "Này, này." Hắn há to mồm lộ ra vẻ kinh hãi. Nội tâm hắn vốn đầy lửa giận giống như bị chậu nước lạnh dội tắt, tất cả khinh thường lập tức tan thành mây khói, thậm chí sau lưng hắn còn đổ mồ hôi lạnh không thôi. Trong tay Diệp Huyền cầm một tấm lệnh bài, lệnh bài kia kiểu dáng rất đơn giản, nó ở trong mắt Chu quản sự chính là thứ cực kỳ khủng bố. Tiêu chính diện của lệnh bài kia chỉ có một chữ: "Khí". Chữ Khí này chính là tiêu chí của luyện khí phường bọn họ. Hắn từng ở chỗ hủ Lịch đại sư chủ tiệm cửa hàng phường thị trung ương có lệnh bài như thế, dường như chỉ có thành viên trung tâm của luyện khí phường mới có thể có được. Cái gọi là thành viên trung tâm chính là đệ tử của Lục Ly đại sư. Chẳng lẽ thiếu niên này là đệ tử Lục Ly đại sư mới thu hay sao? Nghĩ tới đây, toàn thân Chu quản sự khẽ run rẩy. Hắn chỉ là tiểu quản sự, ở ngoại thành Đế Đô xem như có chút địa vị, nếu như đắc tội nhân vật trọng yếu của luyện khí phường, người ta có thể trong vài phút có thể đưa hắn đuổi ra khỏi luyện khí phường, trở thành một phế nhân. "Các hạ, thiếu hiệp, này, này." Chu quản sự đổ mồ hôi lạnh liên tục, hắn lắp bắp, căn bản không nói hết câu. "Chu quản sự, như thế nào?" Thiệu Quân thấy thế liền lên tiếng hỏi thăm, tất cả mọi người xung quanh không ngừng sinh nghi, rốt cuộc trong tay Diệp Huyền cầm cái gì? Vì sao Chu quản sự vừa xem đã có bộ dạng như gặp phải quỷ, toàn thân run rẩy như cầy sấy? Chu quản sự, không biết ngươi có thể quyết định chuyện hôm nay hay không? Diệp Huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra. Diệp Huyền nói chuyện như sấm sét vang lên trong đầu Chu quản sự. "Vị, đại sư này xin chờ một chút, ta đi sẽ trở lại." Chu quản sự nói xong quay người bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt biến mất trong đám người bộ dáng kia giống như vội vã đi đầu thai. tiểu tử ngươi đưa cho chu quản sự xem là cái gì trong nội tâm hoàng đội trưởng vô cùng bối rối hắn lên tiếng hỏi ta cầm cái gì ngươi quản được sao diệp huyền cười cười lạnh lùng ngươi hoàng đội trưởng tức giận tóc tay dựng đứng hắn cũng không nói thành lời bởi vì biểu hiện của chu quản sự làm thiệu quân không có ý. chú ý chu hòa người nọ ở nơi nào người dẫn ta đi gặp đúng lúc này có một đạo uy áp xuất hiện mọi người quay đầu nhìn thấy chu quản sự rời đi đang thở hồng hộc chạy về phía sau hắn là một trung niên đi theo, người này mặc trang phục luyện khí sư, mặt chữ quốc, đôi mắt như chim ưng, hiển nhiên là người hung ác. nhìn thấy người này, đám người xung quanh lập tức kinh hô thành tiếng. là luyện khí phường Hù Lịch Đại sư. tại sao hắn tới đây? Hù Lịch Đại sư là trưởng quầy cửa hàng luyện khí phường tại phường thị, là đệ tử ký danh của Lục Ly Đại sư, gần đây rất ít ra mặt, chuyện gì cũng khó kinh động tới hắn. Chu quản sự nhanh chóng mang theo Hù Lịch tới trước cửa hàng la ra, sau đó chỉ vào Diệp Huyền nói: Lịch Đại sư. Chính là vị đại sư này. Hắn. Hủ lịch có phần nghi hoặc nhìn sang Diệp Huyền. Hắn nhận được tin người chúc quản sự nói sinh ra xung đột với thiên long vệ. Hơn nữa người này có được lệnh bài của luyện khí phường nên mới vội vàng đi tới đây. Theo hắn biết có được lệnh bài luyện khí phường trên cơ bản đều là luyện khí sư của luyện khí phường. Sau khi chờ hắn nhìn thấy Diệp Huyền liền nghi hoặc, hắn đều biết luyện khí sư của luyện khí phường. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Diệp Huyền. Cho dù trong nội tâm rất nghi hoặc, nhưng hủ lịch nhanh chóng xuất hiện trước mặt diệp huyền các hạ nghe nói ngươi có lệnh bài luyện khí phường chúng ta, không biết. Hủ lịch còn chưa nói xong, Diệp Huyền đã ném lệnh bài tới trước mặt hắn. Sau khi nhìn thấy kiểu dáng của lệnh bài, Hủ lịch lập tức hít khí lạnh. Lệnh bài luyện khí phường thật ra cũng phân biệt chủng loại. Người khác nhìn không ra điểm khác nhau của lệnh bài luyện khí phường nhưng hắn là đệ tử lý danh của Lục Ly, hắn làm sao không biết cơ chứ? Lệnh bài của Diệp Huyền và lệnh bài của hắn nhìn như giống nhau, nhưng Hủ lịch rất rõ ràng cả hai tranh lệch cực xa. Lệnh bài của hắn là lệnh bài chế thức đệ tử ký danh của Lục Ly đại sư. Bà chữ khí trên lệnh bài Diệp Huyền lại có thêm hoa văn đặc biệt. Điều này đại biểu lệnh bài của Diệp Huyền là do Lục Ly Đại sư tự ban cho. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là đệ tử quan môn sư tôn mới thu? Trong nội tâm hồ Lịch sinh ra sóng to gió lớn. Tuy hắn là đệ tử Lục Ly Đại sư nhưng chỉ là ký danh mà thôi. Muốn trở thành đệ tử thân truyền của Lục Ly Đại sư phải là luyện khí sư ngũ giai, mà hắn hiện tại chỉ là luyện khí sư tứ giai. Giờ dĩ hắn có thể làm trưởng quầy luyện khí phường hoàn toàn là vì hắn rất có nghề trong việc buôn bán. Hơn nữa rất nhiều đệ tử thân truyền một lòng nghiên cứu luyện khí, không muốn quản lý sản nghiệp thế tục nên hắn mới có cơ hội này. Hắn biết rõ trong mắt đại đa số gia tộc và thế lực kỳ trưởng quầy lầu các luyện khí phường uy phong bát diện, nhưng trong mắt những đệ tử thân truyền của lục ly đại sư thì mình không đủ nhìn. Bởi vậy nhìn thấy lệnh bài của Diệp Huyền thì hắn có một ý niệm trong đầu. Bản thân mình phải đánh tốt quan hệ với người trước mặt, quyết không thể có nửa phần đắc tội. Có thể được sư tôn giao lệnh bài cho Diệp Huyền cho dù không phải đệ tử quán môn của sư tôn thì thân phận không kém chút nào. Tại Hạ hủ Lịch, là trưởng quầy lầu các luyện khí phường ra mắt công tử, không biết công tử Tôn tính đại danh là gì. Chương 665, hủ Lịch đại sư 2. Hủ Lịch nói chuyện cung kính rồi lại không mất uy nghiêm, lộ ra dáng vẻ không kiêu ngạo không xiển dịch. Huyền Diệp, Diệp huyền thản nhiên nói, thái độ của hủ Lịch làm hắn có hảo cảm. Thì ra là Diệp thiếu, Hủ Lịch tỏ thái độ, ta không rõ chuyện của Diệp thiếu cho lắm nhưng xin yên tâm, tại đế đô Bất cứ kẻ nào cũng không thể diễu võ dương oai trên đầu luyện khí phường chúng ta. Nếu Diệp thiếu tin được, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Vừa dứt lời, Hủ Lịch trực tiếp quay người nhìn sang Chu Quản sự. Chu Hòa, tại đây xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Hủ Lịch. Nội tâm Chu Hòa chấn động, vội vàng giảng thuật chuyện vừa rồi từ đầu tới cuối, không có thêm mắm thêm muối chút nào. Thì ra là như vậy. Hủ Lịch nghe Chu Hòa giảng thuật xong, đôi mắt của hắn biến thành hung ác. Thiệu đội trưởng, vi phong của người rất lớn lại muốn mang người luyện khí phường về thiên lao, không biết là ai cho ngươi lá gan này, là cổ thống lĩnh hay là tôn thống lĩnh? tuy hù lịch ta không phải nhân vật gì nhưng chuyện hôm nay phải cho hủ lịch ta công đạo. lúc nào thiên long vệ có thể tùy ý ức hiếp người luyện khí phường chúng ta? lời nói của hủ lịch lập tức truyền khắp cả con phố này. hủ lịch vừa nói như vậy, cộng thêm thái độ cung kính với diệp huyền cũng làm đám người chung quanh trợn mắt há hốc mồm. không, không, hủ lịch đại sư, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. thiệu quân đã sớm biết không ổn, hiện tại hủ lịch mở miệng. Hắn đầu mồ hôi lạnh trên chán sau đó vội vàng giải thích. Chuyện này là thành kiến ti phát sinh xung đột với vị tiểu huynh đệ này, tại hạ chỉ đứng giữa điều giải mà thôi. Hủ lịch đại sư, ngài đừng có hiểu lầm bà. Hiểu lầm. Hủ lịch lạnh lùng nói ra. Chẳng phải vừa rồi ngươi muốn mang diệp thiếu và la gia đi thiên lao là ta nghe lầm sao? Hay là chu hòa nói sai? Không, các người đúng, là ta sai. Hiện tại tiểu quân muốn mắng chết hoàng trung, hắn vội vàng cúi đầu giải thích với hủ lịch. Vị tiểu huynh đệ này nói cửa hàng la gia là sản nghiệp của luyện khí phường. Tại hạ căn bản không dám động tới, người xem, không phải ta mời chu quản sự tới hay sao? Cửa hàng La Gia, đây rõ ràng là sản nghiệp luyện khí phường chúng ta, đội trưởng Thiên Long vệ chẳng lẽ không có mắt sao?" Hủ Lịch lạnh lùng nói. Đương nhiên hắn biết rõ cửa hàng La Gia căn bản không phải sản nghiệp của luyện khí phường, và lúc này cho dù là hầm cầu thì hắn cũng phải nói là sản nghiệp của luyện khí phường à. "Đúng, đúng, là ta mắt mù, không nhìn ra cửa hàng luyện khí phường, nên mắng, nên mắng." Lúc trước đội trưởng Thiên Long vệ còn uy phong lẫm lẫm Lúc này chật vật cầu xin, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Còn Hoàng đội trưởng, người uy phòng rất to, lúc nào thành kiến ti có thể không thông qua luyện khí phường là có thể tùy ý sở bỏ cửa hàng luyện khí phường. Hủ lịch lạnh lùng nhìn sang Hoàng Trung, có thể làm trưởng quầy lầu các luyện khí phường trong phường thị. Hủ lịch chính là nhân tinh, hắn làm sao không biết chuyện hôm nay chính là thành kiến ti Hoàng Trung gây ra. Hủ lịch đại sư, ta. Hoàng Trung há hốc mồm, bộ dạng sắp khóc Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra luyện khí phường Hù Lịch Đại sư sẽ đích thân chạy đến nơi này. Hơn nữa còn xuất đầu vì La Gia, xem bộ dạng nổi giận đùng đùng của Hù Lịch, hắn làm sao không biết mình chọc đại sự rồi? Hắn chỉ là tiểu đội trưởng chấp pháp của thành Kiến ti, làm sao có thể thừa nhận luyện khí phường nghiền áp? Vào thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Vũ. Tất cả đều là chuyện Tần Vũ làm ra. Nếu như không phải Tần Vũ thì hắn làm sao nhúng tay vào vũng nước độc này? Hù Lịch Đại sư, theo ta được biết cửa hàng này là cửa hàng của La Gia. Lúc nào thành sản nghiệp luyện khí phường, cung chi, thành kiến ti phụ trách quy hoạch xây dựng thành thị, phá bỏ và dời đi cửa hàng đi nơi khác cũng thuộc chức trách của bọn họ. Tần Vũ không thể không đứng ra nói chuyện vì Hoàng Trung. Trong lòng của hắn nghẹn một bụng lửa giận, sắp hốt gọn Diệp Huyền và La Gia vào một chỗ, luyện khí phường lại xen vào việc này. Thì ra là Tần gia công tử, khó trách tự tin như vậy, quả nhiên là hào phú không tầm thường. Hủ Lịch khinh thường cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Dựa theo như Tần công tử nói như vậy, Luyện khi chúng ta có cửa hàng và sản nghiệp nào cũng phải chuẩn bị báo cáo với tần gia các ngươi hay sao. Ta cũng muốn các ngươi biết rõ nơi này có phải sản nghiệp luyện khí phường của chúng ta hay không. Tần Vũ Cao Mày. Hủ lịch đại sư, ta cũng không nói như vậy. Ngươi không có nói như vậy nhưng lời của ngươi có ý như vậy. Tuy hủ lịch ta lớn tuổi một chú nhưng còn không phải ngu ngốc. Hủ lịch lạnh lùng nói ra. Ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi? Hôm nay thành kiến ti rỡ bảo gian cửa hàng này hoàn toàn là dựa theo luật pháp đế quốc. Hẳn Hủ Lịch Đại sư cho rằng mình tư lịch cao liền không đặt luật pháp tế quốc và trong mắt nhìn thấy Hủ Lịch phá hư chuyện tốt của hắn, nội tâm Tần Vũ nghẹn một bụng lửa giận. Hắn là đệ tử Hào Phú Tần gia, đổi lại lê Húc Đại sư đến thì hắn còn nhường nhịn nhưng hắn biết rõ thân phận của Hủ Lịch, nói là trưởng quầy lầu các luyện khí phường nhưng trên thực tế là đệ tử ký danh của Lục Ly Đại sư, người khác sợ hắn. Tần Vũ từ nhỏ đến lớn hung hăng càn quấy đã quen nên không sợ. Thái độ của Tần Vũ cũng chọc Hủ Lịch tức giận. Cho dù gia chủ tần ra ở chỗ này nhìn thấy hắn cũng phải cung kính. Tần vũ quả thực không biết trời cao đất rộng. Hoàng Trung, tần công tử nói có phải là ý ngươi muốn nói hay không? Hắn lạnh lẽo nhìn sang Hoàng Trung. Này, này! Hoàng Trung lắp bắp nhưng cả buổi không xuất ra cái giấm. Tốt, rất tốt! Hủ lịch hít mắt lại, ánh mắt bắn ra hàn quang. Này luyện khí phường sẽ đích thân hỏi ngô cục trưởng thành kiến ti, xem xem thành kiến ti các ngươi có thật muốn dở bỏ cửa hàng luyện khí phường hay không? Hủ lịch đại sư, này. Sắc mặt Hoàng Trung trắng bệch, lập tức nơm nớp lo sợ. Quy hoạch phường thị lần nữa vốn chính là do hắn và Tần Vũ làm ra mà thôi. Nếu thật nào tới chỗ thành kiến ti, hắn tuyệt đối sẽ không may tới cực điểm. Đủ rồi, không cần nói nhảm, nơi này là địa bàn của luyện khí phường chúng ta. Chư vị, chẳng lẽ còn ta mời các ngươi rời đi hay sao? Nếu quả thật muốn giỡn bảo cửa hàng, có thể, bao ngô cục trưởng thành kiến ti các ngươi cầm văn bản của đế quốc tới đây. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 666. Thành kiến ti dung chuyển. Hủ lịch phung tay lên, hắn không muốn nói nhảm nữa. Tiểu tử, hôm nay xem những người gờ ạp bê may, hoàng đội trưởng, chúng ta đi. Tần Vũ nhìn Diệp Huyền, hung dự nói một câu, chợt mang theo Hoàng Trung xoay người rời đi. Mấy tên chấp pháp đội thành kiến ti bị giáo huấn nhìn thấy tình huống không ổn cũng đã sám xịt đi theo hai người rời đi. Hủ lịch đại sư, tiểu huynh đệ, chuyện hôm nay có nhiều chỗ đắc tội, kính xin mấy vị đừng nên trách. Thiệu quân chấp tay với hủ lịch và Diệp Huyền. Hắn cố nặn ra nụ cười và mang theo thiên long vệ rời khỏi nơi này. sắc mặt hắn tái nhợt, hận không thể lập tức băm hoàng trung thành mảnh nhỏ. nhìn thấy loại chuyện này, mọi người trên đường cái không ngừng nghị luận và giải tán. Hủ lịch đại sư chỉ nói mấy câu, hào phú tẩn gia, thành kiến ti, thiên long vệ đều tránh lui. loại khí phách này làm bọn họ xem mà đủ. đồng thời mọi người cũng hiếu kỳ thân phận diệp huyền không thôi. lúc này các loại lời đồn không ngừng truyền ra các nơi. đa tạ hủ lịch đại sư xuất thủ tương trợ, đa tạ diệp thiếu ra tay. Mọi người chung quanh giải tán, rốt cuộc người La Gia cũng hiểu mình có thể bảo trụ cửa hàng, cả đám khiếp sợ nhìn sang Diệp Huyền. Lúc này đi tới và nói lời cảm kích. Bọn họ biết rõ Hủ Lịch Đại sư ra mặt là mấu chốt nhất, nếu không có Diệp Huyền thì cửa hàng La Gia hôm nay cũng xong rồi. Hủ Lịch khoát khoát tay, sau đó hắn nhìn bảng hiệu cửa hàng La Gia bị thành kiến ti đập một khối và nhìn Diệp Huyền, hắn nói: Diệp thiếu, ngươi yên tâm đi, việc hôm nay luyện khí phường nhất định sẽ giỏi công đạo cho ngươi. Vậy thì phiền toái Hủ Lịch đại sư. Thành kiến tin náo ra chuyện như vậy, nếu muốn toàn thân trở ra thì Diệp Huyền sẽ không đáp ứng, hắn lại không thể xuất lực, chỉ có thể dựa vào luyện khí phường ra mặt. Song phương khách khí vài câu, lúc này mới giải tán. Sau khi ý cáo biệt Diệp Huyền, Hủ Lịch cũng không trở về lầu các luyện khí phường, hắn nhanh chóng quay về ngõ hẻm. Mặc dù hắn biết lệnh bài của Diệp Huyền là thật nhưng dù sao hắn chưa từng gặp qua Diệp Huyền, chuyện này liên lụy tới chức trách cho nên hắn phải đi bẩm báo. Sau khi nghe Hủ Lịch bẩm báo, Lê Húc Đại sư không hiểu ra sao. Luyện khí phường căn bản không có người như Hùng Lịch nói nhưng sau một lát hắn liền nghĩ đến Diệp Huyền. Vì vậy chuyện này cũng đưa tới trước mặt Lục Ly Đại Sư. Sao hỏa này thật biết gây chuyện, lúc nào rinh dáng tới la ra chữ. Ta tân tân khổ khổ tìm tài liệu giúp hắn, hắn tốt rồi. Rất uy phong nha, đây không phải bảo ta làm ô xin sao? Lục Ly Đại Sư nghe xong cười ha ha, chợt tức giận mắng Diệp Huyền. Sư tôn, chuyện này nên xử lý ra sao? Lê Húc và Hùng Lịch thấy Lục Ly Đại Sư không có tỏ vẻ, không nhịn được hỏi. Xử lý như thế nào? Chẳng lẽ loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn ta dạy các ngươi, lúc nào lệnh bài lục ly ta đưa ra ngoài không dùng được như thế, dám dỡ bỏ cửa hàng luyện khí phường, tần gia và thành kiến ti thật lớn mật, không cho bọn chúng chút sắc mặt còn cho rằng luyện khí phường chúng ta dễ khi dễ. Lục ly đại sư cũng là người táo bạo, hắn thoáng mạ hai người lê húc và hồ lịch. Nếu các ngươi không xử lý chuyện này tốt, cũng không cần tới gặp ta, thật sự là, không có kẻ nào chia sẻ với ta, một chút việc nhỏ còn phải tới hỏi ta. Lê húc đại sư biết rõ sư tôn tức giận. Mấy người lập tức cười khổ một tiếng sau đó cẩn thận lui ra ngoài. Sau khi bọn họ lui ra ngoài, sắc mặt bọn họ lập tức âm trầm. Hù lịch, ta nhớ đại bộ phận khí giới của đế quốc đều hợp tác với luyện khí phường chúng ta đúng không? Lê Húc lạnh giọng hỏi. Đúng thế. Hù lịch phụ trách tất cả sinh ý đối ngoại của luyện khí phường cho nên hắn biết rõ. Như thành vệ quân, thiên long vệ, thậm chí quân đội các nơi của đế quốc, việc chế tác vũ khí, áo giáp đều do công tác phường cấp dưới của luyện khí phường chế tạo ra. Có thể nói luyện khí phường gần như lũng đoạn hạng mục luyện khí trong Hạo Thiên Đế Quốc, ngừng tất cả hạng mục hợp tác với Thiên Long vệ và thành kiến ti cho ta, tất cả nhiệm vụ bọn chúng ủy thác đều trả về, sau đó lại viết phong thư cho hai nơi này, ta muốn câu trả lời cho việc ngày hôm nay. Sắc mặt Lây Húc khó coi, trước mặt sư tôn hắn không có sắc mặt nhưng trước mặt các thế lực khác thì khác. Chuyện này ta giao toàn quyền xử trí cho ngươi, không cần lại đến phiền ta. Chuyện Diệp thiếu ngươi nhất định phải giải quyết tốt, trọng yếu nhất là làm cho Diệp thiếu thỏa mãn. Lê Húc biết rõ hiện tại sư tôn rất coi trọng Diệp Huyền, hơn nữa Diệp Huyền thể hiện thiên phú luyện khí làm cho Lê Húc cảm thấy rất kiếp sợ. Vâng, có Lục Ly đại sư và Lê Húc đại sư nói chuyện, Hủ Lịch cực kỳ hưng phấn. Hắn làm trưởng quầy luyện khí phường, mặt ngoài hắn cực kỳ phong quang nhưng một ít hào phú. Thế lực biết rõ chi tiết có đôi khi cực kỳ không khách khí với hắn. Lúc trước Tần Vũ là đệ tử hào phú dám đối địch với hắn nhưng hắn không thể làm gì. Có một cơ hội này, Hủ Lịch cũng muốn cho mọi người biết. Hủ lịch hắn dù là đệ tử ký danh nhưng cũng không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể đắc tội. Trong một gian tử lâu xa hoa của đế đô, Tần Vũ đang bày tiệc rượu ăn ủi cho Hoàng Trung và mấy chấp pháp đội bị thương của Thành Kiến Ti. Tần Vũ thiếu ra, chuyện hôm nay chọc tới luyện khí phường, sẽ không có vấn đề gì chứ. Sau khi rời khỏi phường thị, Hoàng Trung có cảm giác nội tâm hoang mang rối loạn, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Có thể có vấn đề gì, phường thị đúng là do Thành Kiến Ti quản, chúng ta là dựa theo chương trình làm việc luyện khí phường lại hung hăng cản quấy cũng không thể nói thành lời. còn hủ lịch đại sư, ta nhổ vào, cái gì hủ lịch đại sư? Tân vũ nhổ một bãi nước miếng, vẻ mặt khinh thường. tên kia nói dễ nghe là đại sư, nói khó nghe chỉ là đệ tử ký danh. đi theo lục ly đại sư tối thiểu hai mươi năm rồi, nhưng không thể làm đệ tử thân truyền, có thể có năng lực gì? tại luyện khí phường hắn chỉ là nhân vật sâu ria. đến đây, ngươi đường đường là đội trưởng thành kiến ti thì sợ cái gì? nếu bọn chúng tìm thủ trưởng của ngươi, ngươi báo danh hảo tần Gia ta. Chuyện này ta kéo người làm, đương nhiên sẽ không đứng nhìn người bị trừng phạt. chương 667, chỉ điểm sai lầm, 1. Tần Vũ rót cho Hoàng Trung một chén rượu, tiếp tục nói. luyện khí phường, tần ra ta không chọc nổi nhưng chỉ là một hồ lịch, ta muốn chơi thế nào thì chơi. Hoàng Trung nghe Tần Vũ lời nói, tuy nhiên vẫn còn có chút không nữa, nhưng một lòng, cũng dần dần an ổn xuống. Vốn Hoàng Trung còn chuẩn bị mang huyện này báo cáo lên cấp trên, khi có rượu vào bụng thì hắn dần dần quên. Cái gì cho má luyện khí phường lúc nào đó lão tử hủy nó đi. hắn vừa uống rượu vừa chửi bới. hiện tại trong nha môn thành kiến ti đang lâm vào hỗn loạn. thành kiến ti có một cục trưởng họ Ngô, hắn quản lý tất cả sự vụ xây dựng trong đế đô. đừng nhìn thành kiến ti không cầm quyền, không trưởng binh, cũng không trưởng tiền, nhưng nó quản lý đế quốc tất cả sự vụ xây dựng, trong rất nhiều nha môn của đế quốc nó là một ngành nổi tiếng. mà Ngô cục trưởng chỉ là một tiểu cục trưởng, bởi vậy cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi, diễu võ dương ngoài. ngày bình thường hắn cũng không quản sự vụ thành kiến ti do phó cục trường mình an bài đi làm, mà hắn có thể đi cùng các quyền quý của đế quốc đi phong hoa tuyết nguyệt. Thời gian chưa qua tiêu xài đến cực điểm. Nhưng hôm nay Ngô cục trường đang đánh bài trong nhà thì nhận được tin tức luyện khí phường muốn giải trừ hợp tác với thành kiến ty. Ngô cục trường cảm giác toàn thân mất đi lực lượng. Phải biết hợp tác với luyện khí phường căn bản không phải bổn ý của Ngô cục trường, mà là đế quốc trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ. Trên cơ bản một ít thế lực chính thức của đế quốc, các ngành nổi danh của đế quốc chỉ cho phép hợp tác với luyện khí phường. Đây là một loạt cố gắng khi đế quốc lôi kéo lục ly đại sư. Dù sao một luyện khí đại sư đi tới nơi nào cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi, dựa vào cái gì phải ở lại hạo thiên đế quốc. Người nói hạo thiên đế quốc là cố hương của lục ly đại sư. Buồn cười, đầu năm nay người có thực lực đều ngao du đại lục, ở đâu không thể ở lại. Đặc biệt là cao thủ luyện khí như lục ly đại sư. Cho dù ở huyền vực cũng có thể có một chỗ cắm rồi, tại sao phải ở lại mộng cảnh bình nguyên? Cho nên đối với tất cả thế lực của đế quốc mà nói... Hợp tác với luyện khí phường căn bản là nhiệm vụ chính trị, nhưng bây giờ luyện khí phường lại muốn hủy bỏ hợp tác với thành kiến ty, ngô cục trưởng lập tức sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa dừng đập. Đây là luyện khí phường bất mãn với thành kiến ty của hắn à? Hắn có thể ngồi trên vị trí cục trưởng thành kiến ty là vì có một ít quan hệ trong triều, nhưng nếu đề quốc biết rõ thành kiến ty hắn treo chọc luyện khí phường, chức cục trưởng của hắn cũng kết thúc ngay sau đó. Kinh hoàng qua đi, hắn lập tức gọi mấy phó cục trưởng thành kiến ty tới, sau đó há miệng thóa mạ một trận. Bản thân hắn rất ít quản sự vụ thành kiến ti, hắn xem ra nhất định là phó cục trưởng nào đó của thành kiến ti đã đắc tội với luyện khí phường. Mấy vị phó cục trường bị chửi máu chó sối đầu nhưng không hiểu ra sao. Một người trong đó bị chửi cả buổi sau đó cả gan hỏi. Ngô cục trường, ngài có phải lầm hay không? Mấy người chúng ta không phải ngu ngốc, nào dám chọc luyện khí phường à, trong việc này có hiểu lầm gì hay không? Đúng vậy, chúng ta nhìn thấy đại sư luyện khí phường đều cung kính, ngay cả dám cũng không dám phóng một cái. Lần trước ta nhìn thấy một học đồ bình thường trong luyện khí phường cũng cung kính gọi hắn một tiếng đại sư đấy, đắc tội người luyện khí phường, chúng ta làm gì có gan đó. Vài tên phó cục trường cũng kêu oan. nghe được mấy vị phó cục trường nói thế, sắc mặt ngô cục trường thay đổi, hắn mắng ác hơn. Mấy tên phế vật, ngay cả lúc nào đắc tội luyện khí phường cũng không biết, nếu như không phải đắc tội đối phương, đối phương sẽ không hủy bỏ hợp tác với chúng ta, một đám đầu heo. Sau khi dừng thoá mạ, ngô cục trường cũng hiểu có tiếp tục mắng cũng không có biện pháp. Việc cấp bách là tìm ra ngọn nguồn, biết rõ ràng tình huống lại tiến hành bổ cứu. Kết quả cả thành kiến tuy lập tức tự hành động, nghe ngóng chính mình gần đây có chuyện gì với luyện khí phường hay không. Không qua bao lâu, chuyện xảy ra tại phường thị lập tức tự truyền vào tai của đám người Ngô cục trường. Ngô cục trường suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mụ nội nó, náo cả buổi thì ra là một tên đội trưởng to gan lớn mật lại dám đi hủy cửa hàng luyện khí phường. Đây không phải dẫn theo đèn lồng vào hầm cầu tìm phân sao? Mấu chốt chính hẳn muốn chết không có việc gì hết lần này tới lần khác còn liên lụy đến cả thành kiến ti trôn cùng hắn bảo người bắt hắn tới đây cho ta ngô cục trường hận không thể bổ sống tên đội trưởng đó vì vậy người của thành kiến ti đều điên cuồng đi tìm đám người hoàng trung nhưng đám người hoàng trung uống say tại quán rượu nên không tìm thấy đám người ngô cục trường gấp tới mức miệng cũng dài ra mãi cho đến nửa đêm mới có người thông qua quan hệ tìm được đám người hoàng đội trưởng đang mê man tại quán rượu một đám thành viên thành kiến ti không nói hai lời nâng đám lợn chết này về nhìn thấy bộ dạng đám người hoàng trung Ngô Cục Trường có giận không chỗ đánh, mình gấp tới mức phát hỏa, mới ra hỏa gây sự lại đi uống rượu tiêu dao mù nội nó, không phanh thay xé xác các ngươi không hả mối hận trong lòng chúng ta. Rội một chậu nước lạnh, đám người Hoàng Trung cũng giật mình tỉnh lại, phát hiện mình đang ở nơi nào, mấy người này lập tức đổ mồ hôi lạnh, sợ tới mức run rẩy. Ngô Cục Trường cũng lời nói cái gì, trực tiếp hỏi rõ nguyên nhân sự việc. Đám người Hoàng Trung cũng biết gặp rắc rối, lúc này lập tức mang tần vũ và tần gia ra. Sau khi Ngô Cục Trường nghe xong không ngừng quát đám người này liên tục, thẳng tới khi quát đám người này máu tươi đầm đìa mới cắn răng tức giận nói: "Tần Vũ công tử, Tần con mẹ nó, hiện tại luyện khí phường tìm tới tận cửa, đừng nói mang Tần Vũ ra, mang ra chủ Tần gia cũng vô dụng, chính các người muốn chết cũng đừng liên lụy lão tử." Ngô Cục Trường hận ý ngập trời. Chuyện này là Tần Vũ quần là áo lượt muốn gây chuyện, thủ hạ của mình là một đám ngu ngốc, còn gỡn nghiêm mặt đi lên đắc tội luyện khí phường, liên lụy chính mình. Cả đêm Thành kiến ti đang thương thảo biện pháp, bảo đảm nhất chính là tìm người luyện khí phường hỏi ý, hỏi cái nhìn của bọn họ. Không thể không nói quan hệ nhân mạch của ngô cục trường còn không tệ, có một người quen trong luyện khí phường, hơn nữa còn là học đồ. chương 668, chỉ điểm sai lầm, 2. Nói là học đồ, người này chính là một tên đệ tử của Lê Húc Đại Sư, là luyện khí sư tứ giai, địa vị tại luyện khí phường không thấp. Cao đại ca, tiểu đệ hổ thẹn, dạy bảo vô phương, đắc tội luyện khí phường các ngươi, ta có tội à? Ngô Cục Trường vừa thấy được luyện khí sư kia, vẻ mặt hổ thẹn. Tên học đồ này tên là Cao Tuấn, luận tuổi còn nhỏ hơn Ngô Cục Trường một ít. Và Ngô Cục Trường lúc này nhìn thấy Ngô Cục Trường hắn liền lắc đầu. Ngô Cục Trường à Ngô Cục Trường, người bảo ta nên nói cái gì mới tốt đây, không có việc gì ngươi chọc luyện khí phường ta làm gì, chuyện lần này thành kiến ti các ngươi nào lớn rồi. Ngô Cục Trường nghe vậy sắp khóc. Cao đại ca, không phải ta muốn đắc tội luyện khí phường à, thật sự là bọn thủ hạ không hiểu chuyện, đầu óc toàn là phân. Cao đại ca. Xem giao tình chúng ta nhiều năm, ngươi hỗ trợ nói tốt vài câu với luyện khí phường à? Chuyện này không thể được." Cao Tuấn vội vàng khoát tay, nói: "Ngô Cục Trường, đừng nói giao tình ta và ngươi 7, 8 năm, cho dù ngươi là phụ thân của ta, chuyện này ta cũng không giúp ngươi được. Ngươi không biết, thành kiến tin ngươi chọc đại sư đấy, có nghiêm trọng như vậy không? Ta nghe nói không phải đắc tội hủ lịch đại sư sao? Luận địa vị, ngươi cũng không kém hủ lịch đại sư mà." Ngô Cục Trường mở to mắt và hoàng sợ nói ra. Cao Tuấn cười khổ một tiếng, Đắc tội hủ lịch đại sư, ngô lão đệ, nơi này không có người ngoài, ta cũng không ngại nói rõ ngọn ngành cho ngươi biết. Ngươi không biết chuyện thành kiến ti các ngươi đã làm sư tổ lục ly đại sư tức giận, sư tôn lê húc đại sư của ta đều bị sư tổ mắng chỉ một lần đấy. Cái gì? Ngô cục trường lúc này sợ tới mức hồn phi phách tán. Ngay cả lục ly đại sư đều bị kinh động, đây là muốn mạng người đấy. Tại sao có thể như vậy? Ta đã nghe ngóng qua, ngày đó cũng chỉ có hủ lịch đại sư mà thôi, tại sao lại kinh động tới lục ly đại sư? Ngô Cục Trường cũng đã không nghĩ ra, khó trách luyện khí phường cử động tàn nhẫn như vậy, thì ra là lục ly đại sư tức giận. Ta cũng không biết, theo ta được biết, chư hù lịch đại sư ra, hiện trường còn có một thiếu niên, có lẽ bấu chốt trên người của hắn. Cao Tuấn trầm giọng nói. Một thiếu niên, người nói là người xuất đầu thay la ra, có địa vị ngang với tần gia tần vũ công tử, thiếu niên tên là Huyền Diệp đúng không? Hắn có quan hệ gì với luyện khí phường sao? Ngô Cục Trường vội vàng hỏi. Hắn biết được đắc tội với luyện khí phường cho nên tìm hiểu nguyên nhân một lần, bởi vậy vừa nói tới thiếu niên liền nghĩ tới Diệp Huyền. Như vậy xem ra chính là hắn. Cao Tuấn cười khổ một tiếng. Lão đệ, nói thật với ngươi a, chuyện thành kiến ti của ngươi, mấu chốt nằm trên người hắn, hắn có quan hệ gì với luyện khí phường thì ta không biết. Có lẽ ngươi cũng nghe nói, hôm nay có một thiếu niên nói ẩu nói tả trong luyện khí phường, chỉ bới huyền binh luyện khí phường. Chẳng lẽ chính là hắn, điều đó không có khả năng a. Ngô Cục Trường vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, hắn có nghe nói qua chuyện này. Thật đúng là hắn. Cao Tuấn thở dài. Thiếu niên kia lúc ấy bị sư tổ gọi vào trong, qua thật lâu mới đi ra. Thời điểm đi ra sư tổ tự mình tiện hắn đi. Kể cả sư tôn Lê Húc đại sư của ta đều cực kỳ cung kính với thiếu niên kia. Tôn xưng một tiếng đại sư. Hết lần này tới lần khác thành kiến ti các ngươi gây phiền toái cho hắn. Lúc này mới rước lấy Hủ Lịch đại sư và sư tổ tức giận như vậy. Cao Tuấn vừa nói như vậy, Ngô Cục Trường mới lộ ra vẻ giật mình. Trong nội tâm hắn hiểu rõ chân tướng, ta nói vì sao, thì ra ta chọc nhân vật như thế. Vẻ mặt ngô cục trường đáng chát, nhân vật ngay cả đám người lấy húc đại sư cũng tôn xưng là đại sư, ngô cục trường đã không cảm tưởng thân phận của người ta, trọng yếu nhất thiếu niên kia chưa tới hai mươi. Ngô cục trường cũng không có hỏi Cao Tuấn thân phận của Diệp Huyền, bởi vì hắn biết rõ Cao Tuấn rất có thể không biết, cho dù biết rõ cũng không nói trước mặt hắn. Cao đại ca, vậy ngươi bây giờ cho lão đệ một chú ý đi. Ngô cục trường vẻ mặt đau khổ nói. Cao Tuấn thở dài nói, Những ngươi muốn đạt được luyện khí phường tha thứ, tìm hồ lịch đại sư là phải làm, nhưng mấu chốt nhất chính là huyền diệp đại sư, dù sao căn nguyên nằm trên người hắn, ta cũng chỉ nói tới đây, về phần chuyện khác ta không nhiều lời, cáo từ. Sau khi nói xong, Cao Tuấn cũng không ngừng lại, hắn quay người ra khỏi thành kiến ti. Hiện tại luyện khí phường đang tức giận thành kiến ti như vậy, hắn làm như thế đã xem như không tuân theo quy định. Cao đại ca, ngươi đi thong thả, sau khi chuyện này kết thúc ta tìm ngươi uống rượu. Ngô cục trường tiễn bước cao tuấn, hắn cũng mở thầm hạ quyết tâm, xem ra mấu chốt nằm trên người trẻ tuổi kia. Thời điểm thành kiến tị thất kinh, thiên long vệ cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại mấy đại thống lĩnh thiên long vệ không ngừng tụ tập với nhau, thương lượng đối sách. Chuyện lần này kỳ thật thiên long vệ chúng ta không có bao nhiêu sai lầm, có trách là trách thiệu quân đi sai nơi, cũng xử lý sai lầm. Đúng vậy, thiệu quân cho rằng một bên có tần gia và thành kiến tị nên không hỏi rõ xanh đỏ đen trắng đã là bất công. Hắn cũng không nghĩ thiên long vệ chúng ta cần nịnh bợ tần ra và thành kiếm ti sao. Mấu chốt nhất là thiếu niên kia nói ra tên tuổi luyện khí phường nhưng thiệu quân vẫn chấp mê bất ngộ. Hừ, thiệu quân cũng ngu ngốc, thiếu niên kia không có bối cảnh thì hắn dám nói ra lời như vậy sao? Luyện khí phường biết có người giảm mạo cửa hàng của bọn họ, tiểu tử kia còn sống sao? Được rồi, chúng ta cũng không nên nói chuyện của thiệu quân, mấu chốt là giải quyết vấn đề như thế nào. Nếu như thiên long vệ chúng ta thông truyền cho hoàng thất, chỉ sợ đám người chúng ta cũng bị trách phạt. Bài tiện thống lĩnh có tức giận, có bất đắc dĩ, lại có lo lắng. Ta đã nghe ngóng qua việc này, mấu chốt nhất chính là thiếu niên kia. Bỏ đi bỏ đi, ngày mai ta sẽ mang thiệu quân đi một chuyến. Thống lĩnh, vậy thì vất vả ngươi. Có cái gì vất vả, cùng lắm không cần cái mắt mo này. Ta vẫn có chút giao tình với hủ lịch, chỉ có tên thiếu niên làm ta không có chú ý, cùng lắm không tiếc giá nào. Sau khi thương thảo một phen, thiên long vệ cũng đã thương lượng ra đối sách. chương 669 Ăn nói khép nép, một rạng sớm ngày thứ hai người thành kiến ti và thiên long vệ không hẹn mà cùng đi tới trước lầu các luyện khí phường. Sau đó thành khẩn xin lỗi hủ lịch. Hai người vừa vào cửa khóc lóc cầu xin, nói mình tuyệt đối không nên dung túng thủ hạ làm sang làm bậy kết quả đắc tội luyện khí phường. Hiện tại chân thành xin lỗi, cho dù luyện khí phường muốn xử trí thủ hạ dưới trướng của mình như thế nào là tùy bọn họ. Hai thế lực lớn này hạ phong thái xuống rất thấp, thậm chí nghĩ nhân dịp chuyện này còn chưa náo lớn mà ổn định nó lại. Nhìn thấy hai thế lực lớn, hủ lịch đại sư cũng thừa dịp chào phúng liên tục. Thiên Long vệ cổ phương thống lĩnh cũng có giao tình nhất định với Hủ lịch đại sư, ngược lại không còn nói cái gì nhưng mà thành kiến ti ngô cục trường lại bị mắng sôi mau chó, hết lần này tới lần khác hắn không dám có chút phản bác. Cuối cùng ngô cục trường vẻ mặt cầu xin, hiền ngang lẫm liệt nói, hù lịch đại sư, ngươi cứ việc nói đi, lúc này là thành kiến ti phạm sai lầm, chỉ cần ngươi mở miệng, mặc kệ xử phạt gì thành kiến ti đều nhận thức, nhưng mà thành kiến ti hợp tác với luyện khí phường. Tuyệt đối kính xin hủ lịch đại sư nói tốt vài câu, ngàn vạn không nên gián đoạn, đây chính là muốn mạng người đấy. Đúng vậy à, hủ lịch đại sư, ta với ngươi quen biết nhau không ít năm, ngàn vạn không thể bởi vì chuyện này mà vơ đũa cả nắm với thiên long vệ chúng ta, một đòn chết chắc à. Nghe nói chuyện này đã chọc giận lục ly đại sư, không phải muốn mạng của thiên long vệ chúng ta sao? Cho dù là ngô cục trường hay cổ thông lĩnh đều là người của hai thế lực lớn, bọn họ có thể uy phong bát diện trên địa bàn của mình. Diễu võ dương ngoài không coi ai ra gì Nhưng bây giờ lại như đứa trẻ làm sai trước mặt hủ lịch, muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu. Sau khi giáo huấn một lúc, hủ lịch lắc đầu nói. Sớm biết hiện tại thì lúc trước cần gì làm thế, chuyện hợp tác lại với luyện khí phương không phải do ta có thể làm chủ. Hủ lịch đại sư, người không làm chủ được thì ai có thể làm chủ. Đúng vậy chúng ta quen biết nhau nhiều năm, người không dẫn chúng ta đi gặp lục ly đại sư thì hay chúng ta làm gì có tư cách gặp hắn. Đám người thống lĩnh nghe xong lời này trái tim nằm trên cổ họng chẳng lẽ Hủ Lịch Đại sư muốn bọn họ đi tìm Lục Ly Đại sư? Nếu thật là như vậy, cái mạng của bọn họ còn nữa hay không? Tuy bọn họ là nhân vật phong vân trong thế lực của mình nhưng so với Lục Ly Đại sư thì còn kém hơn cả vạn dặm. đương nhiên không phải tìm sư tôn. Hủ Lịch lắc đầu. Các ngươi cũng biết rõ nguyên nhân của việc này nên ta không nói nhiều. Ta tha thứ các ngươi cũng vô dụng. Mấu chốt là Huyền Diệp Đại sư tha thứ. Chỉ cần Huyền Diệp Đại sư tha thứ các ngươi, như vậy tất cả đều dễ nói. kính xin Hủ Lịch Đại sư dẫn chúng ta đi gặp Huyền Diệp Đại sư. Kỳ thật đám người ngô cục trường trải qua nghe ngóng đã sớm biết rõ mấu chốt của việc này nằm trên người Diệp Huyền, nhưng bọn họ chưa quen thuộc Diệp Huyền cho nên không thể tùy tiện hỏi thăm. Lúc này mới tới cầu tình hủ lịch đại sư trước. Nếu như thế ta đi theo các ngươi một chuyến, hủ lịch lắc đầu, hắn cũng muốn sớm giải quyết chuyện này cho xong. Một đoàn người nhanh chóng đi tới trước phủ đệ La Gia. Các vị, đây là phủ đệ La Gia, xin hỏi mấy vị muốn làm gì? Hộ vệ La Gia cũng là người mắt sắc, nhìn thấy đám người hủ lịch đại sư khí thế bất phàm đặc biệt là một người trong đó mặc trang phục thiên long vệ cho nên bọn họ nói chuyện rất khách khí. kính xin hai vị hỗ trợ thông báo với Huyền Diệp Đại sư một tiếng, nói hủ lịch của luyện khí phường có việc bài kiến. thì ra là hủ lịch Đại sư, kính xin Đại sư chờ một lát. hai gã hộ vệ không dám lãnh đạm, vội vàng tiến vào thông báo. Hủ lịch đứng ngoài cửa chờ đợi. nhìn thấy biểu lộ của hủ lịch Đại sư, ngộ cục trường và cố thông lĩnh âm thầm nghiêm túc, xem ra thân phận địa vị của Diệp Huyền còn cao hơn bọn họ tưởng tượng. nghe được hủ lịch Đại sư tới chơi phủ đệ la ra lập tức rối ren, gia chủ La mẫn sa đích thân đi ra nghênh đón, lễ nghi cực kỳ long trọng. "Huyền Diệp đại sư, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ta dạy bảo không nghiêm. Hiện tại ta tròi mấy xúc sinh này tới, ngươi muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, cho dù đánh giết hắn, Ngô Toàn ta cũng không nói hai lời." Giang Phương vừa mới đi vào trong phòng khách, Ngô Toàn đã hạ thấp tư thái, hắn nói với Diệp Huyền, vừa nói lời này hắn đạp đám người hoàng trung đội trưởng đang nằm trên mặt đất, bọn họ đau đớn kêu ngao ngao lúc này hoàng trung cũng không dám nhìn diệp huyền trong nội tâm sợ hãi đến cực điểm huyền diệp đại sư ta là thiên long vệ thiệu quân đội trường ngày hôm qua cũng chọc tới đại sư trong nội tâm của ta hổ thẹn tới cực điểm hôm nay tới đây thỉnh tội cô thông lĩnh cũng lên tiếng ngay sau đó hàn nói với đám người thiệu quân đám người các ngươi còn không mau tới tạ tội huyền diệp đại sư nội tâm đám người thiệu quân đắng chát không thôi thấy ánh mắt lăng lệ ác liệt của cô thông lĩnh thì đám người hồi hộp lập tức tiến lên nói huyền diệp đại sư Ngày hôm qua chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm đại sư, chúng ta chân thành xin lỗi ngươi, mong rằng đại sư đại nhân đại lượng, tha thứ tiểu nhân. Tiểu quân vừa mới nói xong, trong nội tâm biệt khuất đến cực điểm, hắn đường đường thiên long vệ, có thể nói uy phong lẫm lẫm trong đế đô, lúc nào cần phải ăn nói khép nép xin lỗi người khác. Nội tâm cố thống linh dũng không dễ chịu, thiên long vệ chấp trưởng chỉ ăn đế đô, thống lĩnh tất cả, đây tuyệt đối là đại biểu luật pháp của đế quốc, bọn họ chưa từng mất mặt như thế. Hắn cũng biết thời điểm này mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn đều phải cúi đầu, không có biện pháp, tình hình người ta mạnh hơn mình. Nếu hắn không ăn nói khép nét, một khi lục ly đại sư tức giận và truyền vào tay của Hoàng Thất, hắn làm thống lĩnh không mất mạng nhưng bị quở trách một phen, rời cương vị là chuyện phải làm. Nhìn thấy thành kiến ti cùng với thiên long vệ ăn nói khép nét nhận sai như thế, người la ra đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần kích động, bọn họ có từng nhìn thấy qua cảnh tượng như thế chưa? Xưa nay Hoàng Trung đội trưởng đã có thể làm cho cả La Gia kinh hồn táng đảm, hiện tại thành kiến ti cục trường. Thiên Long vệ thống lĩnh đều đến La Gia nhận sai, đây là uy phong cỡ nào. chương 670, ăn nói khép nép, hai, Nói xong xin lỗi, đám người cố thống lĩnh đang chờ Diệp Huyền mở miệng. Hắn muốn nhìn Diệp Huyền sẽ giải quyết như thế nào, hắn nghĩ rằng Diệp Huyền nhất định sẽ đưa ra một ít yêu cầu, hắn cũng đã quyết định. Mặc kệ Diệp Huyền đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần Thiên Long vệ có thể làm được sẽ không cự tuyệt. Mà đám người thiệu quân đội trường cúi người thật sâu, dường như đầu có thể chạm đất. Chuyện bọn họ không ngờ tới đã xảy ra, đã thấy Diệp Huyền mắt nhìn đám người thiệu quân, hắn bước nhanh lên phía trước nâng bọn họ lên. Cười nói, thiệu quân đội trường nói quá lời, thiệu đội trưởng ngày hôm qua chấp hành công vụ, mặc dù có chỗ sai lầm nhưng chỉ là cử chỉ vô tâm, làm gì xin lỗi, còn cố thông lĩnh quá mức nghiêm trọng. Diệp Huyền hành động như thế làm đám người cố thông lĩnh sững sốt. Bọn họ đã chuẩn bị chờ Diệp Huyền xảo nhưng mà Diệp Huyền hành động và thái độ làm bọn họ không KIP phản ứng. Thậm chí trong nội tâm đám người cố thông lĩnh có một ý niệm trong đầu, Huyền Diệp đại sư còn chưa nguôi giận hay sao? Cũng phải, nhìn đám đội viên thành kiến ti bị trói như bánh trưng kia, trên người bọn chúng toàn thân máu tươi đầm đìa, bộ dáng muốn bao nhiêu thê thảm có bao nhiêu thê thảm, muốn chém giết muốn dóc thịt mặc người xử trí. Lại nhìn chính mình, đám người Thiệu Quân thành khẩn xin lỗi, nhưng lông tóc ít bị tổn thương, đối phương nhìn thấy làm sao không tức giận? Hắn cuống quýt nói. Huyền diệp đại sư, ngươi đừng như vậy, ta thẹn trong lòng à, sau khi nghe nói chuyện hôm qua lão phu không thể ngủ yên, thiên Long vệ chúng ta có tôn chỉ phục vụ người dân, dùng giữ gìn chặt tự đế đô làm nhiệm vụ của mình. Những ngày hôm qua có tiểu nhân dám diễu võ dương ngoài trước mặt đại sư, thiên Long vệ ta chẳng những không nghiêm trị ác đồ, ngược lại còn làm phiền đại sư quan tâm tới. Hành vi này là sỉ nhục của thiên Long vệ, sau khi trở về ta cảm giác thẹn thật sâu, nội tâm có bất an, hôm nay tới xin lỗi mang theo vạn phần thành ý. Hôm nay mặc kệ đại sư ngài xử phạt thành viên thiên long vệ như thế nào, tại hạ không ăn cản. Cố thống lĩnh nói lời lẽ đầy chính nghĩa, ngữ khí to lớn làm đám người thiệu quân chấn động. Các người còn không quỳ xuống nhận sai. Huyền Diệp đại sư, chúng ta biết sai rồi, mong đại sư trách phạt. Mấy người thiệu quân mở miệng, nội tâm như nhỏ máu, bọn họ muốn quỳ xuống. Cố thống lĩnh, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Diệp huyền cười nhạt một tiếng, hắn làm sao có thể để đám người thiệu quân quỳ xuống, hắn ngăn cản thiệu quân. Hắn cũng không cần đám người Thiên Long Vệ nhận sai. Thiên Long Vệ chính là thân vệ Hoàng Thất Hạo Thiên Đế Quốc, luận địa vị cũng giống thân vệ quân của Lưu Văn Quốc, chính là bá chủ một phương. Hôm nay bọn họ quỳ ở nơi này không phải quỳ Diệp Huyền, mà là vì mặt mũi của Lục Ly Đại sư. Diệp Huyền hắn tiêu xái thì tiêu xái, nhưng với La Gia tương lai sinh hoạt tại đế đô mà nói chính là quả bom tàng hình đấy. Bọn họ có thể trở ngại mặt mũi luyện khí phường không dám động thủ với La Gia, nhưng cơn tức này bọn họ sẽ không quên đi. Cho nên Diệp Huyền cũng không định để Thiên Long Vệ nhận sai. Cũng không có ý định giáo huấn Thiên Long Vệ. Đương nhiên đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, mấu chốt nhất là chuyện ngày hôm qua Thiên Long Vệ không có làm ra chuyện khác người gì, cũng phản đối hạ thủ với La Gia và chính mình, tối đa chỉ chuẩn bị mang mình về Thiên Long Vệ mà thôi, cuối cùng còn không thành công. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất, nếu không với tính cách Diệp Huyền. Đừng nói Thiên Long Vệ, cho dù Hoàng thất tác tội hắn cũng không sao như vậy đâu. Trong phòng khách, thiệu quân đang chuẩn bị quỳ sống chỉ cảm thấy có lực lượng lớn ngăn cản không cho hắn quỳ. Cảm giác xấu hổ và sỉ nhục trong lòng hắn bị quét sạch, hắn kinh hãi nhìn Diệp Huyền. Có thể làm đội trưởng Thiên Long vậy thì hắn cũng phải có thực lực vũ tôn lục dai. Tuy tại đế đâu không tính là nhân vật đứng đầu nhưng cũng tuyệt không phải A Miu A Cẩu có thể so sánh. Hắn chính là vũ tôn lục giai nhưng bị Diệp Huyền ngăn cản không cách nào quỳ xuống. Thực lực như vậy làm cho hắn kinh hãi. Cô thông lĩnh, thiệu đội trưởng, chỉ sợ ngươi không biết cách làm người của ta. Huyền Diệp ta một khi nghiêm túc, thiên vương lão tử cũng không tình. Chuyện ngày hôm qua thật sự không quan hay lớn với thiệu quân đội trường. Nhiều nhất chỉ có thể xem thiệu quân hơi mạo phạm mà thôi, ngươi xem huyền Diệp ta có phải người tính toán chi ly hay sao? Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Cô thông lĩnh cũng nhìn ra Diệp Huyền thật không có ý định truy cứu thiên long vậy bọn họ. Lúc này trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ. Huyền Diệp đại sư, ai, ta thật không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lòng dạ đại sư quả thật to lớn như biển, cổ phương ta rát ít bội phục người khác. Ta lại tâm phục khẩu phục huyền Diệp đại sư ngươi Cô Thông Lĩnh vô cùng cảm khái nói một câu, "Ha ha, cô Thông Lĩnh, ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy, có thể kết bạn anh hùng hảo hán như cô Thông Lĩnh mới là việc huyền diệp ta vô cùng cao hứng." Diệp Huyền cười ha ha, hắn lại nhìn sang Thiệu Quân và nói, "Thiệu đội trưởng, ngày hôm qua ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, nhìn thấy đối diện là Tần gia và thành kiến Ti liền chuẩn bị bắt ta và La ra mang về, cử chỉ này thập phần không ổn, ngươi đại biểu là Thiên Long vệ, là uy nghiêm của Hạo Thiên Đế quốc, làm sao có thể khuất phục cường quyền?" Hành vi của người rất không ổn. Đúng, đúng, huyền diệp đại sư, ngài nói rất đúng, nghe ngài nói chuyện mà hơn đọc sách ba năm, từ nay về sau thiệu quân ta sẽ lấy huyền diệp đại sư làm tấm gương, không sợ cường quyền, không cầu học được tinh túy của ngài, chỉ cần học được gia lông cũng tốt lắm rồi. Thiệu quân liên tục cật đầu, cung kính nói ra, huyền diệp đại sư chuyện ngày hôm qua thiên long vệ cảm giác hổ thẹn sâu sắc, không biết đại sư có yêu cầu gì cứ nói ra, cổ mỗ sẽ toàn lực hoàn thành cho ngươi. Thái độ của Diệp Huyền cũng làm cố thông lĩnh tâm tình thật tốt, đối phương tha thứ chính mình thì tha thứ chính mình, nên đưa ra bồi thường thì cố thông lĩnh cực kỳ nghiêm túc. Chuyện bồi thường thì thôi đi, ta chỉ hy vọng thiên long vệ sau này có thể bảo vệ tốt dân chúng bình thường là đủ rồi. Đương nhiên, đây là thiên chức của thiên long vệ chúng ta, nhưng trừ chuyện này ra, đại sư có yêu cầu gì? Không đề cập tới bồi thường làm nội tâm cố thông lĩnh không ăn lòng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, Chương 671, Lừa đảo. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào cô Thông Lĩnh, cười nhạt nói: Cô Thông Lĩnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn thèm muốn chút bồi thường của ngươi sao? Không phải ý này. Cô Thông Lĩnh liên tục lo lắng khoát tay. Ta nói bỏ qua là bỏ qua. Cô Thông Lĩnh lúc này thật chịu phục. Đại sư đạo đức tốt, cổ mũ bội phục. Nói xong hắn lạnh lùng nhìn Thiệu Quân. Thiệu Quân, còn không mau cảm ơn Huyền Diệp đại sư. Nếu như không phải Huyền Diệp đại sư tha thứ cho ngươi, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi thật hung ác. Ngươi không phải phụ trách chị An Phường thị gần đây sao? Từ hôm nay trở đi, người phải nghiêm khắc bảo vệ cửa hàng của Huyền Diệp Đại sư an toàn, tuyệt đối không được để cửa hàng của Đại sư có chuyện gì, nghe không? Vâng, thuộc hạ biết rõ. đa tạ Đại sư tha thứ. Thiệu Quân lòng còn sợ hãi, cảm động đến rơi nước mắt. Hôm nay tới đây hắn đã làm tốt chuẩn bị sẽ bị trừng phạt, không ngờ Diệp Huyền dơ cao đánh khẽ. Nội tâm của hắn cảm thấy cực kỳ may mắn, cũng tràn ngập cảm kích với Huyền Diệp Đại sư. Nói khó nghe một chút, cho dù vừa rồi Diệp Huyền yêu cầu Thiên Long vậy đá hắn đi. Cô thông lĩnh khẳng định cũng sẽ đáp ứng không do dự. Huyền Diệp đại sư, Thành Kiến Ti ta cũng biết sai lầm, hôm nay tới đây bồi tội, xin đại sư tha thứ. Nhìn thấy Diệp Huyền không ngừng nói chuyện với cô thống lĩnh mà bỏ mình qua một bên, nội tâm Ngô Cục Trường vừa vội lại sợ hãi, cũng bất chấp cái gì mặt mũi hay không mặt mũi, nắm lấy cơ hội đi lên nói một câu. Thành Kiến Ti, chuyện của Thành Kiến Ti có quan hệ gì với ta sao? Diệp Huyền lườm Ngô Cục Trường, lạnh lùng nói, đối đãi Thiên Long vệ là một thái độ Đối đãi thành kiến ti, Diệp Huyền sẽ có thái độ khác. Chuyện ngày hôm qua, nếu như nói thiên long vệ là vô tình xen vào, như vậy thành kiến ti, chính là kẻ thông đồng làm bậy với tần gia, cố ý tìm la ra phiền toái. Bởi vậy Diệp Huyền có thể tha thứ thiên long vệ nhưng hắn tuyệt đối không tha thứ đám người thành kiến ti hoàng Trung. Hắn lạnh nhạt chi đám người hoàng Trung đang bị chói, ngữ khí không vui, nói. Ta chỉ hiếu kỳ, rốt cuộc thành kiến ti hoàng đội trưởng lấy lực lượng ở nơi nào mà tùy ý sở bỏ cửa hàng luyện khí phương nói cần phải quy hoạch lần nữa, quy hoạch lần này không cho kẻ nào mặt mũi. chẳng lẽ thành kiến ty đế đô châu bỏ như thế? muốn gây phiền toái với ai thì gây phiền toái với ai. hoàng trung vô cùng bối rối, hắn vừa hận vừa sợ diệp huyền, vội vàng nói: quyền diệp đại sư, chúng ta bị mê đảo thần hồn, ta xin lỗi ngươi, cầu xin đại sư tha thứ. diệp huyền suy cười một tiếng, ta cũng không dám tiếp nhận ngươi xin lỗi. ngày hôm qua ngươi không phải còn rất vi phong sao? chỉ điểm giang sơn, chỉ trích mọi người, tại sao hôm nay quỳ ở nơi này? Ta mặc kệ ngươi có cam tâm tình nguyện hay không, cũng mặc kệ ngươi có phải ghi hận ta hay không, với ta mà nói ngươi chỉ là con kiến hôi, ta không quan tâm tới. Ngô Cục Trường, ngươi mang mấy người này về đi, chói ở chỗ này làm gì, toàn thân còn chảy máu đầm đìa, ta còn sợ bẩn sàn nhà đấy. Lời này thập phần nhục nhã người, đám người Hoàng Trung nghe song tâm thần mắt lạnh. Nội tâm đám người Hoàng Trung xấu hổ và giận dữ, nội tâm Ngô Cục Trường cực kỳ sợ hãi. Quyền Diệp Đại Sư vẫn còn tức giận thành kiến ti của hắn à. Nếu hắn cứ đi như vậy, không qua bao lâu chức vụ cục trưởng của hắn cũng không còn. Huyền Diệp Đại sư chuyện ngày hôm qua là thành kiến ti không đúng. Mấy gia hỏa này bị ta mang đi, từ hôm nay trở đi. Bọn chúng không còn là người thành kiến ti, bằng không hôm nay tại nơi này. Đại sư ngài muốn chém giết muốn dóc thịt thì mặc ngươi xử trí. Ngộ cục trường cũng vì Diệp Huyền tha thứ nên làm ra bất cứ chuyện gì. Cục trường. Đám người hoàng trung vội vàng. Ha ha, ta Huyền Diệp là người đứng đắn, loại chuyện tự hành hình như vậy không phải ta có thể làm được. Diệp Huyền khinh thường nhìn đám người hoàng trung. Huyền Diệp đại sư thiên tài tuyệt luân, tuổi còn trẻ uy thế kinh người, từng lai nhất định là nhân trung chi long, nếu có chỗ đắc tội, kính xin đại sư tha thứ nhiều hơn. Ngô Cục Trường lúc này đau cao cầu khẩn. Ngô Cục Trường, ta biết rõ các ngươi cầu tình cũng là chịu nhục, sợ luyện khí phường tìm các ngươi phiền toái sao? Không đúng không đúng, chúng ta thiệt tình cầu Huyền Diệp đại sư thông cảm, cũng mong đại sư không tức giận. Ngô Cục Trường vội vàng giải thích, muốn ta tha thứ cũng có thể mọi chuyện cần trả cái giá lớn, không phải sao? Ngày hôm qua người thành kiến ti các ngươi nện cửa hàng của chúng ta phá hư sinh ý, chẳng lẽ một câu thông cảm là xong? Muốn bồi thường. Nội tâm Ngô Cục Trường lúc này cực kỳ vui vẻ, đây không phải là điều kiện sao? Muốn khai điều kiện thì dễ xử lý hơn nhiều. Ngô Cục Trường không sợ Diệp Huyền đưa ra yêu cầu, chỉ sợ Diệp Huyền không tha thứ. Huyền Diệp đại sư muốn bồi thường cái gì? Chỉ cần ta có thể lấy ra nhất định sẽ toàn lực xử lý. Ngô Cục Trường nói chém đinh chặt sắt. Như vậy đi. Ngươi phá cửa hàng chúng ta, bồi thường một cửa hàng đi, thế nào, điều kiện này phúc hậu chứ?" Diệp Huyền lạnh lùng nói ra. "Cái gì? Diệp Huyền yêu cầu làm ngô cục trưởng há hốc mồm. Hắn cho rằng Diệp Huyền sẽ đưa ra yêu cầu một ít tiền tài, không nghĩ tới lại muốn cửa hàng. Đây chính là cửa hàng tại Phường thị Đế Đô đấy. Chúng có giá trị to lớn, căn bản không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Có thể nói bất cứ tiểu gia tộc nào trong đế quốc đều có một cửa hàng tại Phường thị, tùy tiện kinh doanh trăm năm cũng có thể trở thành thế gia. Như thế nào? Làm không được, làm không được thì các hạ quay về đi. Diệp Huyền trực tiếp vắt tay tiện khách. Nếu đã bàn điều kiện, có cơ hội xảo trá thì Diệp Huyền có thể buông tha sao? Không, có thể làm. Ngô cục trường do dự một chút, sau đó hắn cắn sang một cái. Thành kiến ti với tư cách quản hạt tất cả kiến trúc và xây dựng tại đế đô nên có mấy cửa hàng cũng bình thường. Chỉ có điều những cửa hàng này đều thuộc về thành kiến ti, mà không phải thuộc về ngô cục trường hắn. Nếu hắn giao cửa hàng ra, tương lai đế quốc trách hỏi thì hắn ăn không xong cuộc nợ này. Hiện tại hắn cũng không quản nhiều, không hoàn thành yêu cầu của Diệp Huyền. Nói không chừng qua nửa tháng hắn sẽ phải xuống đài. Nửa canh giờ sau, ngô cục trường cầm một phần khế ức tới. chương 672, đấu giá hội, 1. Huyền Diệp Đại sư, đây là khế ức cửa hàng số 21 phía đông. Từ hôm nay trở về, cửa hàng 21 là của ngươi, cho dù về sau đế quốc tra hỏi cũng sẽ toàn ta, sẽ không có quan hệ với các ngươi. Ngô cục trường cũng đau thịt nhưng kiên định nói ra. Diệp Huyền tiếp nhận khế ức, hắn thoáng ngạc nhiên. Ngô cục trường chọn lựa vị trí cửa hàng cũng là bên cạnh cửa hàng la Gia. Có trách ngày hôm qua giám người Hoàng Trung nói phải quy hoạch cửa hàng ở phường thị phía đông. Tại sao trùng hợp như thế? Thì ra cửa hàng bên cạnh lại thuộc về thành kiến ti. Quyền Diệp Đại Sư, cửa hàng này là của ngươi, chuyện thành kiến ti chúng ta. Diệp Huyền khoát khoát tay. Ngô cục trường, ngươi đi đi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Sau này người thành kiến ti còn dám gây phiền toái cho ta sẽ không có đơn giản như vậy đâu. Ngô cục trường nghe xong vui mừng biết rõ chuyện này cuối cùng đã được giải quyết nếu Diệp Huyền tha thứ hắn như vậy luyện khí phường cũng không có vấn đề gì vừa vặn Hù Lịch Đại sư ở đây Ngô Cục Trường và Cố Thông Lĩnh đều nhìn về Hù Lịch Đại sư nếu Huyền Diệp Đại sư tha thứ hai người các ngươi luyện khí phường tự nhiên cũng không gây phiền toái nữa các ngươi yên tâm trở về đi luyện khí phường sẽ tiếp tục hợp tác với các ngươi vậy thì đa tạ Hù Lịch Đại sư trong lòng hai người vui mừng chuyện này cuối cùng đã giải quyết viên mãn có chút người làm giằng làm bậy ta thấy Ngô Cục Trường không nên dùng tiếp Cổ lịch nhìn sang đám người Hoàng Trung, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Ngô cục trường vẻ mặt xem thường nhìn đám người Hoàng Trung, trong nội tâm hận không thể lột ra đám người này, không phải đám người này thì mình làm sao chọc ra một đống rắc rối như vậy. Hắn chắp tay với cô thống lĩnh, nói. Cô thống lĩnh, mấy gia hỏa này không phải thành viên thành kiến ti chúng ta, hôm qua bọn chúng không còn thân phận thành viên thành kiến ti lại làm răng làm bậy tại đế đô. Ta là cục trưởng thành kiến ti, hôm nay cũng thông báo với thiên lòng Vệ, tính xin cô thống lĩnh giải đám người này vào thiên lao. Khảo vấn bọn chúng làm thế có âm mưu gì? Ngô cục trường, không muốn à? Đám người Hoàng Trung nghe xong liền kêu to, vẻ mặt tuyệt vọng. Thiệu quân đội trường, chuyện này giao cho ngươi xử trí. Cô thống lĩnh thản nhiên nói với thiệu quân. Hắn cũng biết sở dĩ ngô cục trường làm như vậy chính là làm tư thái trước mặt Diệp Huyền mà thôi. Đi! Đám người thiệu quân hung thần ác sát. Tại lúc này đám người Hoàng Trung kêu gào thê thảm và bị kéo ra bên ngoài. Nếu như không phải Hoàng Trung, bọn họ cũng không chọc vào phiền toái này đám người hoàng trung sẽ nếm mùi đau khổ trong thiên lao. kế tiếp đám người cố thông lĩnh trò chuyện một lúc sau đó rời đi. Diệp Huyền hôm nay cho Thiên Long vệ mặt mũi, cố thông lĩnh cũng cực kỳ vui vẻ, thái độ với Diệp Huyền thập phần cung kính. Diệp Huyền nhìn thấy đám người cố thông lĩnh rời đi, hắn nhìn khế ước trong tay và mỉm cười. hắn không nghĩ tới mình vừa mở miệng là có thể ấm được khế ước cửa hàng tại phường thị mà các đại gia tộc trong hạo thiên đế quốc cũng phải ước mơ tha thiết. hắn cũng biết lần này có thể xảo trá thành công. Chính mình bao nhiêu cũng có chút cáo mượn oai hùm dựa vào mặt mũi của Lục Ly đại sư. Hủ Lịch đại sư, đi, chúng ta đi gặp Lục Ly đại sư. Diệp Huyền không phải người nhận ân huệ lại làm như không biết, hắn cũng nên gặp Lục Ly đại sư một lần. Nội tâm hủ Lịch mừng như điên, nói thật, Lục Ly đại sư là sư tôn của hắn, nhưng hắn là đệ tử ký danh bình thường cũng rất khó gặp, có thể ý kiến sư tôn cũng làm hắn kích động. Ha ha, Biên Diệp đại sư, lão phu án ngươi sẽ đi qua, mau mau, đến nói với lão phu một chút, hai chủng tài liệu này là chuyện gì? lão phu cảm thấy đổi thành vân diễm thạch sẽ tốt hơn một ít đấy. lục ly đại sư hai ngày qua không ngừng nghiên cứu bản vẽ và mạch suy nghĩ của diệp huyền, hắn càng sợ hãi thán phục cách lựa chọn tài liệu. hiện tại vừa thấy được diệp huyền tới, hắn lập tức hưng phấn, lỗi kéo diệp huyền hỏi cái này hỏi cái kia, liều mạng tiến hành nghiên cứu thảo luận. diệp huyền bất đắc dĩ, hắn cũng phải giảng thuật. lục ly đại sư thỉnh thoảng lại hỏi vấn đề, qua nửa canh giờ mới xem như kết thúc. sư tôn, khổ lịch đại sư lúc này mới có thể lên tiếng. Bộ dạng của sư tôn lúc trước làm cho hủ lịch đại sư kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể thảo luận với sư tôn như thế. Hơn nữa nhìn dạng là huyền diệp đại sư chiếm cứ chủ đạo đấy. Hiện tại hủ lịch mới hiểu được vì cái gì sư tôn lại coi trọng huyền diệp đại sư như thế. À, à, hủ lịch à, ngươi tới rồi. Lục ly lúc này mới nhìn thấy hủ lịch, vỗ đầu một cái, hắn lại nhìn diệp huyền. Đúng rồi huyền diệp đại sư, ngày hôm qua ta nghe hủ lịch nói thành kiến ti và thiên long vệ sinh ra một ít mâu thuẫn với ngươi. Hiện tại vấn đề đã được giải quyết chưa? Đã sớm giải quyết, ta tới chính là nói chuyện này với ngươi, lúc này nhờ có Hủ Lịch đại sư hỗ trợ." Diệp Huyền cười nhạt nói. "Ân, Hủ Lịch, chuyện này ngươi làm rất không tệ, lão phu rất hài lòng." Lục Ly nghe xong vuốt vuốt tròm râu, thỏa mãn nói ra. "Đúng rồi, có thời gian ngươi nên trao đổi với đám lê Húc sư huynh nhiều hơn, luyện khí sư chúng ta luyện khí mới là bản trước." "Vâng, đa tạ sư tôn dạy bảo." Hủ Lịch kích động toàn thân run rẩy, nước mắt sắp chảy xuống. Nhiều năm như vậy Hắn lần đầu tiên nghe được sư tôn kích lệ như thế, kế tiếp ba người thoáng trò chuyện một lát, Diệp Huyền cũng nói tới cửa hàng mình xảo trá được. Công đợi Diệp Huyền nói xong, Lục Ly liền trực tiếp hiên ngang lẫm liệt khoát tay. Huyền Diệp Đại sư, ngươi muốn phân cho ta một phần sau, thứ này lão phu không đặt vào trong mắt, huống chi ta không thấy nhưng ta cũng có công, bằng không ngươi cũng làm gì được thành kiến ti và thiên long vậy hay sao? Diệp Huyền còn tưởng rằng lão già này thực hùng hồn, không nghĩ tới trong nháy mắt hắn lộ bản lính, chỉ thấy Lục Ly vốt vốt dâu rìa. Đôi mắt tỏa sáng và thần thái bi ổi. Đương nhiên, người thật sự muốn cảm tạ ta, ta cũng cố mà tiếp nhận, ta cũng không muốn thủ pháp luyện khí cao thâm gì đó của ngươi. Tùy tiện nói cho ta biết 10 loại 8 loại là có thể. Ai ai, tiểu tử, ngươi cũng đừng nói không có. Lão phu ta biết rõ ngươi khẳng định có không ít 10 loại 8 loại quá nhiều, 3 năm loại cũng được. Chương 673. Đấu giá hội 2. Lục Ly đại sư lộ ra thần thái hèn mọn bi ổi, cho dù hủ lịch sùng bái hắn cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Á khẩu không trả lời được. Diệp Huyền triệt để im lặng. Lão già này nếu như đi buôn bán tuyệt đối còn khôn khéo hơn Hủ Lịch Đại sư. Hủ Lịch chỉ đợi một lát đã rời đi, mà Diệp Huyền lại bị Lục Ly lôi kéo tiếp tục. Song Phương nói chuyện Phương diện luyện khí một lát, Lục Ly Đại sư đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: đúng rồi, không phải ngươi nói lúc trước cần một kiện Huyền binh hay sao? Lão phu vốn chuẩn bị nghĩ biện pháp tìm tài liệu luyện một thanh cho ngươi, ta lại không tìm được thứ thích hợp. Ba ngày sau đấy đô sẽ có đấu giá hội cỡ lớn. Nếu ngươi có thời gian có thể đi xem. Đấu giá hội trên đế đô thỉnh thoảng vẫn có tài liệu chân quý xuất hiện đấy. Đấu giá hội? Đúng thế. Lục ly đại sư gật gật đầu. Tại đế đô, mỗi quý đều có một hồi đấu giá hội, mà một năm sẽ có một đấu giá hội cỡ lớn. Đấu giá hội cỡ lớn năm nay sẽ định vào 7 ngày xa. Nội tâm Diệp Huyền đã có ý định. Hắn có thể tìm được bảo vật trong đấu giá hội lần này. Nhiều khi võ giả đạt được một ít bảo vật đặc biệt quý hiếm cũng sẽ không tùy ý bán ra. Bọn họ sẽ chờ tới đấu giá hội tiến hành đấu giá bởi vì cho dù một kiện bảo vật nào tiến vào đấu giá, giá trị của nó sẽ tăng lên gấp vài lần, cho dù là trải qua chết khấu vẫn có thủ lao khả quan, có cơ hội ta sẽ đi xem. Diệp Huyền gật gật đầu, đấu giá hội cỡ lớn của đế quốc, hắn thật sự nên đi xem một chút, hắn muốn biết có bảo vật gì xuất hiện. Hắn đi ra khỏi luyện khí phường đã là buổi chiều, Diệp Huyền một đường đi về phủ đệ La Gia, hắn đi được nửa đường đã có nam tử trung niên xuất hiện, người này mặc cẩm bào, huyền lực trong người nội liễm tới cực điểm, có khí tức thập phần nguy hiểm. Xem bộ dáng hẳn là một tên vũ tôn lục giai tam trọng, Huyền Diệp đại sư sao? Lão phu Khúc Ngạo Vân, chủ nhân nhà ta muốn mời ngươi tới gặp." Nam tử trung niên nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói có chữ mời nhưng không có bao nhiêu cung kính. Diệp Huyền không khỏi nhíu mày. "Chủ nhân nhà ngươi? Chủ nhân nhà ngươi là ai? Mời ta có chuyện gì?" "Thật có lỗi, chuyện của chủ nhân ta làm thuộc hạ không dám nói bừa. Lão phu chỉ cam đoan, thân đận chủ nhân của ta không làm nhục đại sư." Nam tử trung niên nhàn nhạt nói ra, thần thái mang theo một tia ngạo nghễ. Già thần giả quỷ, ta không có hứng thú. Diệp Huyền cười cười lạnh lùng, quay người định rời đi. thân thể nam tử trung niên ngăn cản trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, suy cười một tiếng. như thế nào, chủ nhân nhà ngươi bảo ngươi mời ta như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngươi muốn bắt cóc ta đấy. hạn ngươi ba giây tránh ra, nếu không ta sẽ gọi thiên long vậy tới. nhìn xem chị ăn để đâu có phải thật kém như vậy hay không. ánh mắt nam tử trung niên ngưng trọng, trầm giọng nói, các hạ không nên làm ta khó xử. Nếu như chủ nhân nhà ngươi thực tìm ta có việc, vậy thì tự mình đến gặp ta, lén lén lút lút tinh toán cái gì, tránh ra. Diệp Huyền quát một tiếng, ánh mắt nam tử trung lập lè vài cái, cuối cùng hắn tránh ra, ánh mắt nhìn thân ảnh Diệp Huyền biến mất trên đường cái. Ngay sau đó sắc mặt nam tử trung niên khó coi đi vào một gian tửu lâu, trực tiếp tiến vào một gian phòng. Trong gian phòng, một lão giả khí thế phi phàm lặng lặng ngồi ở chỗ kia, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Sắc mặt nam tử trung niên hơi sợ hãi quỳ xuống cuồng chiến thái thượng trưởng lão, thuộc hạ làm hư hại, kính xin thái thượng trưởng lão trách phạt. Người này chính là cuồng chiến vẫn truy tung Diệp Huyền đến Đế Đô Hạo Thiên Đế Quốc. Cuồng chiến đi vào Đế Đô đầu tiên tìm khúc gia dưới trướng Huyền Cơ Tông, mệnh lệnh khúc gia đình chỉ tất cả hành động của gia tộc và tìm kiếm hai thanh niên. Cuồng chiến tin tưởng kẻ đánh chết con mình có tung tích tại nơi đây, có khả năng cực lớn đang ở Đế Đô Hạo Thiên Đế Quốc, bởi vì chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được phương pháp giải trừ minh tâm chủng. Khúc gia cũng ở Đế Đô Hạo Thiên Đế Quốc cũng là thế gia cấp bậc giống La gia, nhưng bối cảnh huyền cơ tông lại bất tiện ở nơi này. Lúc này có rất nhiều tin tức truyền tới, kết quả không có tin tức thanh niên tóc vàng, chợ đêm lại có tin tức có thanh niên tìm mua tinh phách thạch truyền vào trong tay cuộc chiến đầu tiên. Tuy người mua sắm tinh phách thạch có hình dáng, tóc và dung mạo đều không phù hợp yêu cầu tìm kiếm, nhưng trực giác nhạy cảm của cuộc chiến cho hắn biết, đây là kẻ mình muốn tìm. Hắn kích động lập tức ra lệnh cho khúc ra đi tìm kiếm kẻ này. Chỉ là tiếc nuối là, người nọ chỉ xuất hiện tại chợ đêm một lần. Ngay sau đó mất đi tung tích rất nhanh, mà đồ nhân tôn âm thú đi theo người này cũng chết ở ngoài thành. Cuồng chiến biết được tin tức như vậy, hắn cơ hồ khẳng định người này chính là hung thủ giết con mình. Đồ nhân tôn âm thứ chính là vũ tôn lục sai nhị trọng thành danh trong đế đô hạo thiên đế quốc, cực kỳ tương tự cuồng phong con mình. Người này có thể đánh chết âm thú, đương nhiên có thể đánh chết cuồng phong. Vì vậy cuồng chiến điều động tất cả tài nguyên, điên cuồng tìm tòi tung tích của người này. Làm cho cuồng chiến tức giận là, mặc cho hắn tìm kiếm người này như thế nào. Người này giống như đá chìm vào biển rộng, không có chút tung tích. Thật phất phả tìm được một tia manh mối nhưng lại gián đoạn, từ đó cuộc chiến nổi trận lôi đình. Mà người khúc ra thấy cuộc chiến tức giận cũng kinh hồn táng đảm. Cuồng chiến thân là thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Tông, tâm tính của hắn hết sức giả hoạt, lập tức hiểu cứ tiếp tục tìm như vậy không có biện pháp. Đế Đô Hạo Thiên Đế quốc to lớn như thế, cho dù là hoàng đế Hạo Thiên Đế quốc muốn tìm người cũng không khác mò kim đáy biển, lại càng không cần phải nói hắn chỉ là trưởng lão Huyền Cơ Tông. Diệp Huyền năm lần bảy lượt biến ảo hình thái, sau đó Cuồng Chiến tỉnh ngộ ra, hắn phải tìm người có được năng lực dịch dung rất mạnh. Vì vậy hắn lập tức chuyển di mục tiêu, dứt bỏ manh mối trước kia. Hắn chuyên môn tìm hiểu cao thủ không phải người Đế quốc và xuất hiện cách đây không lâu. Những tin tức này hội tụ cùng một chỗ, Diệp Huyền lập tức hãy tiến vào trong mắt của Cuồng Chiến. Cho dù thời gian Diệp Huyền xuất hiện hay bộ dạng của hắn đều ăn khớp với tin tức Cuồng Chiến khống chế. Chương 674, Cuồng Chiến thăm dò 1. Nếu như Diệp Huyền không có gì bối cảnh, Cuồng Chiến khẳng định trực tiếp phái người bắt lấy Diệp Huyền trở về và tra hỏi nghiêm khắc. Chuyện xảy ra ở Phương Thị ngày hôm qua đã sớm truyền bá trong đế đô, rất nhiều người cũng biết Diệp Huyền có bối cảnh luyện khí phường. Tuy Huyền Cơ Tông là đại thế lực, nhưng Cuồng Chiến muốn bắt người có quan hệ với luyện khí phường tại Đế đô Hạo Thiên Đế quốc thì hắn không làm được. Một khi gây chuyện không tốt, thậm chí sẽ dẫn phát thế lực lớn xung đột. Cho nên hắn mới có thể ba to khúc ngạo vẫn đi mời Diệp Huyền. Mục đích của hắn không phải thật muốn mời Diệp Huyền mà chỉ quan sát đối phương một chút, nhìn trên người Diệp Huyền có khí tức Minh Tâm chủng hay không. Từ Diệp Huyền không có đáp ứng khúc Ngạo Vân mời, cũng không tới, nhưng Cuồng Chiến ở trên lầu 3 của tử quán đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn cao mày thật sâu, một tên võ giả dính Minh Tâm chủng, cho dù là khu trừ Minh Tâm chủng nhưng vẫn có thể lưu lại một ít khí tức. Từ trên người Diệp Huyền, Cuồng Chiến không cảm giác được khí tức Minh Tâm chủng, chẳng lẽ kẻ này không phải hung thủ đánh chết con ta? Nội tâm Cuồng Chiến vô cùng nghi hoặc, hắn cảm giác, cảm thấy Băng vào Diệp Huyền không cách nào bài trừ hiểm nghi, nên biết người này có phải hung thủ đánh chết con mình hay không phải nghĩ biện pháp. Khúc Ngạo Vân, ngươi tới." Cuồng Chiến thản nhiên nói. "Vâng, Thái thượng trưởng lão." Khúc Ngạo Vân cẩn thận đi tới gần đó. "Lão phu cần ngươi làm việc này thay ta." Trong mắt Cuồng Chiến bắn ra một tia hàn quang, hắn âm thầm truyền âm nói gì đó. Trong mắt Khúc Ngạo Vân sinh ra một tia hoảng sợ. "Thái thượng trưởng lão, nghe nói người này có quan hệ với Luyện Khí phường, nếu như chuyện này nào lớn, chỉ sợ Huyền Cơ tông chúng ta Cúc Ngạo Vân cẩn thận nói ra, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút thì không ai biết là ngươi làm. Cuồng chiến lạnh lùng nói, vâng, Cúc Ngạo Vân đành phải cung kính xuống dưới, dựa theo an bài của cuồng chiến mà làm việc. Nhìn Cúc Ngạo Vân rời đi, đôi mắt cuồng chiến bắn ra hào quang điên cuồng. Đừng nói có quan hệ với luyện khí phường, cho dù là lục ly đánh chết con ta, lão phu cũng sẽ cho hắn biết hậu quả. Trên đường cái, Diệp Huyền bất động thanh sắc quay về phủ đệ la ra, Diệp thiếu, ngươi trở lại hai hộ vệ La gia cung kính hành lễ với Diệp Huyền, hai mắt tỏa sáng. Ân, Diệp Huyền gật gật đầu. Lúc này đi vào cửa lớn, chờ bóng lưng Diệp Huyền biến mất, hai gã hộ vệ vẫn kích động không thôi. Từ khi tin tức ở Phương Thị truyền ra, hiện tại cả La gia tràn ngập sùng bái với Diệp Huyền. Tất cả mọi người biết rõ, Huyền Diệp đại sư có quan hệ thân thiết với luyện khí phường. Đối với thế gia như La gia mà nói không thể nghi ngờ là chuyện thập phần hưng phấn nhất. Diệp Huyền trở lại gian phòng của mình, hắn nhanh chóng đánh ra vài đạo cầm chế phong tỏa gian phòng của mình. Không nghĩ tới cuồng chiến vẫn chưa hết hy vọng, vậy mà tìm được đến đế đô. Diệp Huyền cao mày một lúc, trên đường cái, thời điểm khúc ngạo vẫn ngăn cản hắn thì hắn đã cảm giác có ánh mắt trên tủ lâu nhìn chằm chằm vào mình. Cuồng chiến cho rằng mình không phát hiện nhưng đối với cuồng chiến điều tra, Diệp Huyền đã biết rõ từ đầu tới cuối. Hắn vẫn không có hành động gì giống như chưa hề biết. Khá tốt trên người của ta không có khí thức minh tâm trùng, cuồng chiến nhiều nhất chỉ hoài nghi ta mà thôi. Diệp Huyền rất rõ ràng. Nếu như Cuồng Chiến xác định hắn đánh chết Cuồng Phong thì hôm nay không phải là thăm dò, tuyệt đối sẽ ra tay đánh chết mình, nhưng hắn không có ra tay, cũng không có nghĩa nguy cơ của mình đã giải trừ. Diệp Huyền rất hiểu loại người như Cuồng Chiến, dùng tính cách không đạt được mục đích không bỏ qua của Cuồng Chiến, hắn tuyệt đối sẽ có hành động hắc. Chờ ta có đầy đủ thực lực, ta chắc chắn sẽ đạp vào Huyền Cơ Tông. Đôi mắt Diệp Huyền bắn ra một tia lạnh nhí, nếu như không phải vì bảo hộ liên minh 13 nước, hắn đường đường tiêu dao hồn hoàng cần gì phải ẩn nấp như thế? Diệp thiếu Ngươi trở lại. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng La Thành vang lên. Diệp Huyền mở cửa, lúc này mới phát hiện thì ra La Mẫn gia chủ đã ở đây. Diệp Huyền nghi ngờ nói. La gia chủ, La Thành, các ngươi tìm ta có việc. Không có chuyện gì hai người bọn họ sẽ không cùng nhau tới đây. Diệp Thiếu, đa tạ ngươi chuyện ngày hôm qua. La Mẫn gia chủ khom người hành lễ thật sâu. Diệp Huyền khoát khoát tay, cười nói. Nếu như là chuyện ngày hôm qua thì ngươi không cần phải cảm tạ ta, nếu không vì ta thì La Gia các ngươi cũng không gặp phải chuyện này. Diệp Huyền không phải nói bậy, chuyện ngày hôm qua là do mình xung đột với Tần Vũ mới liên quan đến La Thành, không có mình. Nói không trường Tần Vũ cũng không nhìn chằm chằm vào La Gia. Diệp thiếu ngươi có chỗ không biết? La Mẫn cười khổ một tiếng, sau đó hắn thở ra một hơi, nói: Kỳ thật cho dù không có Diệp thiếu ngươi, La Gia chúng ta cũng khó chống đỡ tiếp. Diệp Huyền cau mày, nói: Vì sao? La Gia chúng ta vốn đi theo mộ Dung Gia, nhưng những năm qua La Gia chúng ta xung đột với Khúc Gia càng ngày càng nghiêm trọng, không ít sản nghiệp đã bị chèn ép rất lợi hại nếu như không phải khúc gia cố kỵ mộ dung gia chỉ sợ La gia chúng ta phải đóng cửa rồi. tuy như thế trong thời gian vài năm qua kỳ thật mộ dung gia cũng sớm có ý định vứt bỏ La gia, cho nên nói dù không có chuyện ngày hôm qua sản nghiệp La gia cũng khó mà kinh doanh tiếp. Diệp Huyền giật mình, hắn nghĩ tới thời điểm gặp La Thành lần đầu tiên, La Thành đã bị trưởng lão khúc gia đuổi giết. nếu như không phải mình ra tay, La Thành đã sớm vẫn lạc rồi. đúng thế, người có biết khúc ngạo vân hay không? đột nhiên Diệp Huyền nghĩ tới cái gì đó và nói. Khúc Ngạo Vân, người nói là Khúc gia chủ sao? La Mẫn nói ra, Khúc Ngạo Vân chính là đệ tử đế đô hạo thiên đế quốc. Khúc gia vốn chỉ là tiểu gia tộc trong đế đô, còn kém hơn thế gia rất nhiều. Nhưng Khúc Ngạo Vân từ nhỏ thể hiện ra thiên phú thập phần không tệ. 18 tuổi đã gia nhập huyền cơ tông, từ đệ tử ngoại môn tiến lên thành đệ tử hạch tâm, về sau trở thành một chấp sự của huyền cơ tông. Hơn 30 năm trước, Khúc Ngạo Vân trở lại Khúc gia, trở thành Khúc gia chủ. Hơn nữa hắn có được huyền cơ tông nâng đỡ nên phát triển nhanh chóng. Chỉ dùng thời gian 20 năm ngắn ngủi trở thành thế gia trong đế đô, hơn nữa còn là thế gia thập phần cường đại. chương 675, Cuồng Chiến Tham dò 2 Hơn nữa thực lực Khúc Ngạo Vân rất mạnh, hắn là vũ tôn lục sai tam trọng. Diệp huyền gật đầu nói. Nói như vậy Khúc Gia đã sớm là một phân đà của huyền cơ tông từ lâu rồi. La mẫn gật gật đầu. Có thể nói như vậy, tùy Khúc Gia cũng muốn trở thành hào phú nhưng trên cơ bản rất khó. Cho dù Khúc Ngạo Vân có đột phá chi o thành vũ vương tắt giai cũng giống như vậy. Bởi vì đế quốc cực kỳ hiểu tình hình của Khúc gia, sẽ không cho phép Khúc gia lớn mạnh trong Lệ Đô. Khúc gia kinh doanh chủ yếu là cái gì? Đột nhiên Diệp Huyền hỏi. Giống như La gia chúng ta, chúng ta kinh doanh linh dược và gian dược đột phá. La gia chúng ta là thế gia linh dược, đã từng bồi dưỡng được không ít luyện dược sư, chỉ có điều Khúc gia bởi vì có Huyền Cơ Tông đến đỡ, cho nên mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, cũng chiếm không ít thị trường của La gia ta. La gia chúng ta có hai chủng đan dược cho nên mới có thể duy trì được. La Mẫn dừng một lúc mới nói tiếp. Kỳ thật trừ La gia và Khúc gia gia, trong đế đô có không ít gia tộc đều kinh doanh sinh ý đan dược, bởi vì sinh ý đan dược là thứ võ giả tiêu hao nhanh nhất, cũng có lợi nhuận tương đối cao, tỷ như tần gia hôm qua, sinh ý đan dược chiếm tỷ lệ lớn trong sinh ý của bọn họ. Nói đến đây sắc mặt La mẫn mờ nhạt, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hào quang kiên định, hắn nói: "Kỳ thật ta hôm nay đến tìm Diệp thiếu là muốn hỏi một chút, Diệp thiếu gia tộc của ngươi kinh doanh là cái gì? Nếu như có thể La gia chúng ta muốn phụ thuộc gia tộc của Diệp thiếu." Diệp Huyền nghe lời này cũng giật mình, hắn thật không ngờ La Mẫn lại nói như thế. Tình như biết rõ Diệp Huyền giật mình, La Mẫn cười khổ nói. Ta cũng biết gia tộc Diệp thiếu không nằm ở đế quốc, nhưng đây cũng là vì La Gia chúng ta không có biện pháp nào. Qua nhiều năm như vậy, La Gia chúng ta đều phụ thuộc mộ dung gia sinh tồn, vốn cũng có chút giật cấu váo phai, hiện tại mất đi mộ dung gia che chở. Có thể nói tiếp tục như vậy không bao lâu chúng ta cũng phải rời khỏi đế đô. Tả rời đi cũng không có gì nhưng dùng thù hận giữa La Gia và Khúc Gia. Chỉ cần la ra chúng ta không còn là thế gia, nhất định sẽ bị khúc ra hung hăng đả kích, đến lúc đó la ra không có cơ hội sinh tồn. Diệp Huyền cười nói, vì sao ngươi tin tưởng ta, hơn nữa ngươi cũng nói gia tộc ta không tại hạo thiên đế quốc, dường như không có bao nhiêu trợ giúp với la ra các ngươi, cuốn chi la gia các ngươi có thể mang cho ta cái gì. La Mận nói, gia tộc Diệp Thiếu không nằm trong đế quốc, nhưng chỉ cần Diệp Thiếu ngươi cũng đủ làm chúng ta tin tưởng, ta nghe Quyển tử nói chuyện của Diệp Thiếu tại luyện khí phường lại có chuyện hôm qua, Diệp thiếu ngươi không có cùng xuất hiện với Luyện Khí phường, nhưng Diệp thiếu ngươi nói chuyện với Lục Ly đại sư một hồi, từ đó đã quan hệ thân mật với Luyện Khí phường cực nhanh, bởi vậy có thể thấy được, Diệp thiếu ngươi lai lịch thập phần cao quý, cao quý đến mức Lục Ly đại phải bán mặt mũi, với thiên phú Diệp thiếu ngươi, ngay cả Lục Ly đại sư cũng xem trọng, bất kể là loại nào cũng làm ta quyết định. Về phần gia tộc Diệp thiếu không tại đế đô, vậy cũng không có gì, cũng như khúc gia, có đôi khi chỉ cần một danh hào cũng đủ trợ giúp la gia chúng ta. Cuống chi chỉ dựa vào quan hệ giữa Diệp Thiếu và Luyện Khí Phường cũng đủ giúp La gia dừng chân tại Đế Đô, không thể không nói La mận nói rất thành khẩn, cũng mang lời trong nội tâm biểu đạt ra ngoài. Kỳ thật phụ thuộc gia tộc Diệp Huyền chỉ là một cớ, mặc kệ gia tộc Diệp Huyền có ra mặt hay không, chỉ dựa vào quan hệ giữa Diệp Huyền và Luyện Khí Phường cũng đủ giúp La gia đứng chân trong Đế Đô. Mà nếu mất đi quan hệ với Diệp Huyền, La gia bị mộ dung ra rất bỏ, con đường sau này cũng mất đi ánh sáng. Làm ra này quyết định, La mẫn cũng trải qua tranh đấu nội tâm rất nhiều. Thậm chí trong khoảng thời gian Diệp Huyền không có mặt, hắn triệu tập trưởng lão trong gia tộc tiến hành hội nghị mấy canh giờ. Cho dù quá trình hội nghị thảo luận kịch liệt nhưng đến cuối cùng tất cả trưởng lão La gia đều đồng ý đề nghị của La Mẫn. Làm bọn họ rung động lớn nhất chính là chuyện cố thông lĩnh và ngô cục trường sáng hôm nay. Nếu không có Diệp Huyền hỗ trợ, ngày hôm qua La gia của bọn họ tuyệt đối sẽ ăn nhiều thua thiệt, mất đi mộ dung gia che chở. Chỉ cần một tiểu đội chấp pháp của thành Kiến Ti và tiểu đội tuần tra Thiên Long vệ cũng không phải La gia có thể ngăn cản. Trái lại Diệp Huyền vừa ra mặt thì chuyện này cũng khác biệt. Thiên Long vệ thống lĩnh và thành kiến Ti Ngô cục trường tự mình đến nhà xin lỗi, thái độ thành khẩn, chàng cảnh kia làm bọn họ rung động. La gia tồn tại trong đế đô cũng có mấy trăm năm lịch sử, nhưng loại chàng diện này bọn họ lần đầu tiên gặp được, lúc trước mộ dung gia cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như thế. Cuống chi hôm nay La gia nhìn như thường thường vững vàng, kỳ thật chẳng khác gì Lục Bình không dễ. Một khi Diệp Huyền rời đi, như vậy La gia của bọn họ sẽ lâm vào nguy cơ to lớn, bởi vậy trải qua thảo luận Đám người La Mẫn đều quyết định theo sau phụ thuộc Diệp Huyền. Trong nội tâm Diệp Huyền cũng động tâm. La gia có thể trở thành một đại thế gia hạo thiên đế quốc cũng có nội tình của mình. Luận tài phú, La gia còn kém ba đại gia tộc Minh thu phục tại thành Hắc Thạch, nhưng luận nội tình, La gia lại hơn xa ba gia tộc kia. Một đối kháng huyền cơ tông, thành lập một thế lực to lớn, thấy là thứ không thể thiếu. Nghĩ tới đây Diệp Huyền cũng lên tiếng, "Muốn phụ thuộc ta cũng không phải không được, ta có một điều kiện, là Mẫn sớm chờ Diệp Huyền lên tiếng." Lúc này kích động không thôi, không biết Diệp Thiếu nói điều kiện gì, Diệp Huyền liếc hắn một cái. Nếu như phụ thuộc ta, như vậy tuyệt đối không có thể lại liên quan tới thế lực khác, phải chỉ thuần phục Huyền Diệp ta, điểm này ngươi có thể làm được. La là Mẫn không biết Diệp Huyền muốn nói cái gì, hắn vốn cực kỳ khẩn trương, nghe nói như thế liền kinh hô thành tiếng, hắn thở ra một hơi. Diệp Thiếu còn xin yên tâm, đây là chuyện đương nhiên, La Gia ta không phải đại gia tộc nhưng cũng không phải một gia tộc trần chờ. Diệp Huyền gật gật đầu. Nếu như thế dẫn ta đi xem cửa hàng la ra một chút, bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 676, Đăng Quang Đan. Như vậy là xong. La Mẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Diệp Thiếu không ký kết các hiệp nghị gì hay sao? Hiệp nghị hữu dụng thì mộ dung ra cũng không tùy tiện vứt bỏ các người. Diệp Huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra, sắc mặt La Mẫn lập tức trở nên hết sức khó xử. Đúng thế, nếu như hiệp nghị hữu hiệu thì mộ dung ra cũng không nói buông tha là buông tha la ra, trong mắt cường giả cái gọi là hiệp nghị chính là trang giấy mà thôi. Diệp thiếu, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Ngược lại La Thành thập phần hưng phấn, dường như có thể phụ thuộc Diệp Huyền đối với hắn mà nói là chuyện cực kỳ vinh dự. Lúc này La Mẫn bắt đầu mang theo Diệp Huyền đi dạo rất nhiều cửa hàng của La gia trong đế đô. Diệp Huyền nghe rõ ràng, trong lòng của hắn nghĩ phương pháp giúp La gia, dù sao La gia khác với ba đại gia tộc Thành Hắc Thạch, Thành Hắc Thạch chỉ có ba đại tộc, hơn nữa hoàn toàn dùng hắn làm chủ, làm tất cả dễ dàng có thể nói đều là vì phục vụ Diệp Huyền, mà La gia chỉ phụ thuộc Diệp Huyền, trong đó có khác nhau lớn. Tuy Diệp Huyền cũng không có cưỡng cầu, dùng thân phận và địa vị La gia thần phục người trẻ như mình vốn là chuyện không có khả năng, song phương theo như nhu cầu nhưng đây là kết quả tốt nhất. Huyền thiếu, đây chính là đàng quang đan tổ truyền của La gia chúng ta. Sau khi đi vào cửa hàng trọng yếu trong phường thị, làm mẫn xuất ra một viên đan dược màu xám đưa tới trước mặt Diệp Huyền. Đàng quang đan là đan dược chỉ La gia mới có. Phương pháp luyện chế và tài liệu tuế mật Công dụng chủ yếu của nó có thể làm cho bất cứ thiên vũ sư tứ dai thuộc tính nào, kể cả võ giả dưới thiên vũ sư khôi phục ba thành huyền lực cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa loại trừ đại bộ phận trạng thái mặt trái. Nó thấp phần dễ bán phong lê lô. Nói tới đằng quang đan, là mẫn lại là xuất ra ra một viên đan dược màu vàng nhạt. Diệp Thiếu, đây là thanh chứng đan, cũng là đan dược chỉ la ra mới có, là một tổ tiên la ra chuyển lưu tới nay. Công dụng của nó giải trừ đại bộ phận độc tố trên cơ bản độc dưới từ giai không có thứ thanh trứng đan không thể giải, cho dù là độc tố trên tứ giai cũng có thể ức chế, là đan dược thiết yếu của võ giả mạo hiểm bên ngoài, cũng dễ bán trên thị trường. La Mẫn cầm hai chủng đan dược ra, vẻ mặt tự ngạo, hai đan dược này là căn bản La gia dừng chân, cũng là nguyên nhân La gia có thể trổ hết tài năng trong rất nhiều tiểu gia tộc trở thành đại gia tộc trong Đế đô. Diệp Huyền tiếp nhận đan dược, nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức gật gật đầu, dược lý Đằng Quang đan thập phần sâu sắc, bởi vậy công hiệu của đan dược rất mạnh vượt xa đại bộ phận đan dược trên thị trường, mà thanh chứng đan lại vận dụng hiệu quả tài liệu tới mức tận cùng, hiển nhiên không phải tầm thường. Có thể thấy được tổ tiên La gia đã từng xuất hiện luyện dược sư kinh tài tuyệt diễm. Nhìn thấy Diệp Huyền cẩn thận quan sát hai đan dược của gia tộc, thỉnh thoảng gật đầu, Lâm Mẫn hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ Diệp thiếu còn là một tên luyện dược sư hay sao? Hắn bồi niệm này trong đầu, tự hào nói ra, "Diệp thiếu, hai chủng đan dược này công hiến đại bộ phận lợi nhuận cho La gia, có thể nói chỉ cần có đàng quang đan và thanh chứng đan" La gia chúng ta sẽ không ngã xuống." Trật hắn hỏi võ giả quản sự bên cạnh, nhanh nói cho Diệp thiếu biết doanh thu đằng quang đan và thanh chứng đan hôm nay là bao nhiêu. Sẻ mặt quản sự có một tia cổ quái, mở sổ sách ra, cẩn thận đối chiếu cả buổi sau đó mới nói, "Bẩm gia chủ, doanh thu hôm nay của hai đan dược là 7 vạn." Gực cái gì?" La Mẫn lập tức sững sốt, nói, "La Hầm, ta không có nghe lầm chứ? 70 vạn? Ta nhớ một viên đằng quang đan định giá là 7 vạn a, mà thanh chứng đan là 6 vạn." La Hầm cười khổ nói, Gia chủ, người không có nghe sai, hôm nay chúng ta bán được một viên đằng quang đan. Là mẫn cầu mày, nói. Không phải chứ, nhu cầu đằng quang đan rất lớn, hiện tại đúng lúc có nhiều võ giả đi bạo hiểm, lượng tiêu thụ mỗi ngày là năm tới 10 viên mà. la mẫn khó hiểu hỏi. Lượng tiêu thụ hôm qua. Là hầm mở sổ sách ra xem, sắc mặt có chút cổ quài nói. Gia chủ, ngày hôm qua bởi vì chuyện thành kiến ti trọ nên không bán được viên đan dược nào. Không có khả năng. Là mẫn lắc đầu, khó có thể tin nói. Ngày hôm qua mặc dù có thành kiến ti đến nháo sự nhưng đó là buổi chiều, buổi sáng vẫn buôn bán bình thường, chẳng lẽ cho tới chưa không bán được một viên. Gia chủ, không tin chính người xem sổ sách, là hầm dâng sổ sách cho là mẫn xem, quả nhiên bên trong có tiêu thụ một ít đan dược khác nhưng đằng quang đan và thanh trướng đan lại không có bán được viên nào. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm La mẫn lập tức cảm thấy không đúng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng nghĩ không ra nguyên nhân, dù sao hắn mở sổ sách những ngày trước thì lượng tiêu thụ bình thường. Diệt thiếu. Để ngươi chê cười, khả năng hai ngày nay không có võ giả cần đan dược này. La Mẫn xấu hổ nói với Diệp Huyền. Vốn hắn chuẩn bị thi triển một ít thực lực trước mặt Diệp Huyền, kết quả không nghĩ tới lại mất mặt lớn như thế. Như vậy xem ra thu nhập một năm của La Gia ức trừng hách quyền tệ à. Đột nhiên Diệp Huyền nói một câu. Làm sao ngươi biết? Vẻ mặt La Mẫn lập tức lộ ra một tia hoảng sợ. Diệp Huyền nói con số hoàn toàn nhất trí với thu nhập của gia tộc. Thu nhập của gia tộc bình thường sẽ do tộc trưởng khống chế Cho dù là trưởng lão trong gia tộc cũng không thể biết được con số tỉ mỉ, Diệp Huyền một câu đã nói ra số liệu chính xác. Chẳng lẽ Diệp thiếu đoán chuẩn như thế? Kỳ thật việc này rất đơn giản. Diệp Huyền cười cười, nói ra. Ta nhìn tài liệu và đan dược trong cửa hàng các ngươi, trong đó đại bộ phận tài liệu và đan dược không có sức cạnh tranh gì, bởi vậy lợi nhuận của những tài liệu và đan dược này bình thường sẽ bị áp cực thấp, tối đa chỉ duy trì thành phẩm tiêu hao và chi tiêu trong gia tộc mà bộ phận rất lớn thu nhập của gia tộc các ngươi có lẽ đến từ đằng quang đan và thanh chứng đan. Ta thấy trình độ luyện chế đan dược cũng được, hiển nhiên người luyện chế là một tên luyện dược sư tứ phẩm, mà luyện dược sư cấp bậc này tiêu hao thành phẩm là rất lớn, bỏ linh dược hao tổn, luyện chế thất bại, chi phí duy trì cửa hàng. Thì một phiên đằng quang đan lợi nhuận thuần là hai thành. Chương 677, nhảy chương. Chương 678, tần gia hèn hạ, 1. Mà căn cứ vào ngươi nói, đan dược mùa Tịnh vượng mỗi ngày tiêu thụ năm tới 10 viên muối hàng nhất định sẽ có giảm bớt, cho nên tổng thể tính ra lợi nhuận đan dược của La gia các ngươi chỉ trường hét huyền tệ, sai số sẽ không quá lớn. Diệp Huyền phân tích mỗi câu làm La Mẫn hà hốc mồm, chờ hắn nói xong La Mẫn đã cả kinh không khép miệng lại được. Hắn vốn cho rằng Diệp Huyền nói hay ức là tùy tiện suy đoán, lại không nghĩ rằng Diệp Huyền đã suy tính và phân tích kỹ càng. Hết lần này tới lần khác mấu chốt là Diệp Huyền phân tích không có sai, nhưng mà Diệp Thiếu làm sao người biết Đằng Quang Đan thuần lợi nhuận là hai thành, La Mẫn khó có thể tin. Tài liệu thành phẩm là chuyện ai cũng hiểu, lợi nhuận thuần của đan dược sẽ khó kết luận. Cùng một loại đan dược, luyện dược sư khác nhau luyện chế thành phẩm khác nhau. Có luyện dược sư có thể kiếm tới mấy lần lợi nhuận, có luyện dược sư chỉ kiếm được vài phần trăm lợi nhuận, còn có luyện dược sư thậm chí bị lỗ. Hoàn toàn phải xem năng lực của luyện dược sư, tiêu hao thành phẩm và xác suất thành công. Mà tên luyện dược sư luyện chế đằng quang đan của La Gia thuần lợi nhuận đúng là hai thành. Đây là con số La Mẫn thông qua chi tiêu và thu nhập thực tế, vì sao Diệp Huyền có thể biết được? Diệp Huyền chỉ là cười cười, hắn không có giải thích, những thứ này đều biểu hiện trong viên đan dược của bọn họ. Bất cứ viên đan dược nào rơi vào trong tay hắn, hắn có thể nhìn ra thực lực của người luyện chế, xác suất thành công và tỷ lệ hao tổn, kể từ đó muốn phân tích ra lợi nhuận không phải việc khó. Lợi nhuận này đã là cực hạn của Laza, về sau còn tăng lên quá khó khăn. Đột nhiên Diệp Huyền nói ra một câu. Là mận nhướng mày. Diệp Thiếu, người nói lời này có ý gì? Lão bản, cho ta một lọ ngưng huyết đan. Đúng lúc này, một gã võ giả đi vào trong cửa hàng, hắn cắt ngang hai người nói chuyện. Đó là thanh niên lưng mang chiến đao, khí tức trên người không kém hiểm nhiên là Vũ tông ngũ dai. La Hâm lập tức xuất ra một lọ ngưng huyết đan đưa cho đối phương, đối phương kiểm tra xong sau đó xuất ra huyền tệ. Thời điểm chuẩn bị đi thì bị Diệp Huyền ngăn lại. Các hạ muốn làm gì? Vẻ mặt tên võ giả cảnh giác nhìn Diệp Huyền, xem bộ dạng các hạ hẳn là muốn đi mạo hiểm a. Diệp Huyền cười nhạt nói, ta có đi ra ngoài mạo hiểm hay không thì có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ các hạ muốn xen vào?" Tên Vũ Tông lạnh lùng nói, "Diệp thiếu, ngươi đây là?" La Mẫn cũng tiến lên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Thì ra La Mẫn gia chủ cũng ở đây." Tên Vũ Tông lường La Mẫn, lập tức thở phào, chắp tay nói, "La Mẫn gia chủ, không biết người này là ai, lưu mẫu ta mua mấy viên đan dược cũng không phải không đưa tiễn, không đến mức không cho đi a, tại hạ cũng không lần đầu tiên mua đan dược tại đây." Các hạ hiểu lầm." Diệp Huyền cười nói, "Ta ngăn ngươi lại chỉ muốn đề cử cho ngươi hai chủng đan dược của La gia." đằng quang đan và thanh chứng đan, đằng quang đan có thể khôi phục huyền lực võ giải nhanh, mà thanh chứng đan có thể giải trừ lại bộ phận độc tố. Nếu các hạ chuẩn bị đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện cũng nên chuẩn bị hai chủng đan dược này, khi đó an toàn nhất định sẽ tăng lên. Thì ra là như vậy. Tên vũ tông buông lòng một hơi, hắn cười khổ nói với La Mẫn và Diệp Huyền, hai vị, ta không phải không mua đan dược các ngươi. Ngày hôm qua tiệm bán thuốc tần gia mới bán ra hai chủng đan dược mới, công hiệu cũng cùng loại với đằng quang đan và thanh chứng đan của La gia các ngươi. Mà giá cả còn thấp hơn một ít, các ngươi cũng biết, võ giả tu luyện cần tài nguyên quá nhiều, có thể tiết kiệm một chút thì có thể tiết kiệm một chút. Bực cái gì? Tần ra xuất ra hai loại đan dược hiệu quả cùng loại với la gia chúng ta. Là mận nhướng mày, giật mình nói ra. Đúng vậy, hai chủng đan dược này là hồi quan đan, 60 vạn huyền tệ một viên, một loại khác 50 vạn một viên, so với đan dược la gia các ngươi còn thấp hơn 10 vạn, cho nên lát nữa ta cũng chuẩn bị đi xem. Tên Phụ Tông nói xong lập tức chắp chắp tay rời đi. Điều này sao có thể, Tần gia lúc nào chế tạo ra loại đan dược này? Thẳng đến khi vũ Tông Ngũ dai rời đi, La Mẫn vẫn còn khó mà tin nổi. "Xem ra ngươi có cùng suy nghĩ với ta." Diệp Huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra. Đầu óc La Mẫn xuất hiện một suy nghĩ khác. "Diệp thiếu, ngươi nói là?" Diệp Huyền gật gật đầu. Đan gia hồi quang đan và trừ chứng đan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ là đánh cắp đằng quang đan và thanh chứng đan của La gia. Nhưng mà đan phương La gia chúng ta khi nào lưu truyền tới Tần gia? Vậy thì phải hỏi mộ dung gia. Diệp Thiếu, ngươi nói là Đan Phương La gia chúng ta là mộ dung gia cho tần gia?" La Mẫn vẻ mặt khiếp sợ, điều đó không có khả năng ngà, La gia chúng ta lúc trước phụ thuộc mộ dung gia nhưng luyện chế và tiêu thụ vẫn do La gia tiến hành, mộ dung gia căn bản không có khả năng có được. La Mẫn vẫn không dám tin. Diệp Huyền lắc đầu, việc này còn không đơn giản, luyện chế đan dược là do người La gia các ngươi tiến hành nhưng mộ dung gia tham gia cung ứng linh dược, hắn chỉ cần ghi chép lại số lượng cung ứng linh dược là có thể nhẹ nhõm biết rõ tài liệu hai chủng đan dược là cái gì. Đây là phương pháp tương đối phiền toái, là gia các người phụ thuộc Mộ Dung gia nhiều năm như vậy, dùng thủ đoạn của Mộ Dung gia, nếu như không chiếm được phương pháp luyện chế hai chủng đan dược này là quá thất bại rồi. Bất kể là thời gian tần gia đẩy đan dược ra hai công hiệu của đan dược, Diệp Huyền dễ dàng suy tính ra, tần gia đẩy ra hai chủng đan dược mới chính là Đằng Quang đan và Thanh Trừng đan của La gia. Hơn nữa vô cùng có khả năng đạt được từ Mộ Dung gia. Đáng giận, nghĩ đến Mộ Dung gia không chỉ khu trục gia tộc mình Còn cướp đi đan phương bí truyền của gia tộc mình và giao cho tần gia, La Mẫn tức giận không nhỏ. Cũng không biết đan dược tần gia có phải đan dược la gia hay không, nếu như. Trong mắt La Mẫn sinh ra lửa giận, đồng thời trong nội tâm cũng bối rối. Nếu như mất đi hai chủng đan dược này, đã kích lên cửa hàng la gia sẽ mang tính hủy diệt. Diệp Huyền nhạt nhạt nói ra. Muốn biết đan dược tần gia có phải đan dược la gia hay không, cứ xem là biết rõ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo, chương 679. Tần gia hèn hạ hay, nhưng nơi đó là địa bàn của Tần gia. La Mẫn nghe xong hơi kinh hãi, ngày hôm qua bọn họ sinh ra xung đột với Tần gia, nếu biết rõ thân phận của bọn họ, người Tần gia sẽ bỏ qua bọn họ sao? Địa bàn Tần gia thì như thế nào? Chẳng lẽ Tần gia còn không mở cửa buôn bán trước mặt mọi người, chẳng lẽ ngươi sợ bọn chúng động thủ hay sao? Diệp Huyền cười cười lạnh lùng, đối với quy mô cửa hàng Tần gia, Diệp Huyền cảm thấy hứng thú. Từ cửa hàng mỗi gia tộc là có thể nhìn ra nội tình của bọn họ, trải qua do dự, La Mẫn cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Rất nhanh, Diệp Huyền, La Mẫn, La Thành ba người đi tới cửa hàng Tần gia. Tần gia với tư cách hào phú đế đô, cửa hàng của bọn họ nằm ở trung tâm phường thị. Trên con đường này có biển người không ngừng qua lại. Cửa hàng trong khu vực này, mỗi một gian đều xé giá trên trời, mà có thể có cửa hàng ở nơi này không phải quyền quý đế quốc cũng là quý tộc hào phú. Diệp thiếu, cửa hàng này chính là cửa hàng Tần gia. La Mẫn chỉ vào một cửa hàng xa hoa bên đường, hắn nói, đây là tòa lầu các ba tầng. Cả cửa hàng thập phần đại khí, to lớn đồ sộ, trên cửa hàng có một khối bảng hiệu ghi bốn chữ lớn Tần Thị Dược Các. Ân. Đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên nhướng mày, hắn quay đầu nhìn sang. "Diệp thiếu, như thế nào?" La Mẫn nghi ngờ hỏi thăm. "Không có việc gì, chúng ta vào đi thôi." Diệp Huyền lắc đầu nói ra, không có người chú ý tới khóe miệng của hắn đang nở nụ cười rất đạm mạc. Ba người Diệp Huyền mới đi vào trong, đột nhiên nghe tiếng ầm ý vang lên bên tai. Nghe nói Tần Thị Dược Các ngày hôm qua mới bán đan dược mới. "Đúng vậy." Trong đó có một loại là hồi quang đan, một loại khác là trừ chứng đan, công hiệu thập phần cùng loại với đằng quang đan cùng với thanh chứng đan của La gia, nhưng giá cả lại rẻ hơn 10 vạn huyền tệ, đáng mua. Tốt như vậy? Đó là đương nhiên, cũng không biết công hiệu thế nào, ta nghe mấy bằng hữu mua sắm nói, hoàn toàn không kém hơn đằng quang đan và thanh chứng đan của La gia, đúng là rất tốt. À, nếu là như vậy ta muốn mua hai viên trở về. Đi vào trong dược các, bên tai Diệp Huyền nghe không ít người nghị luận, đều là tin tức về hồi quang đan và trừ chứng đan. Xin hỏi mấy vị tiến vào Tần thị dược các là mua sắm đan dược hay mua tài liệu linh dược?" Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một thiếu nữ mặc quần áo phục vụ đang cười nói. Làm Mẫn bình tĩnh nói: "Nghe nói Tần gia dược các các ngươi vừa bán ra hai loại đan dược, chúng ta muốn nhìn một chút. Các hạ nói là hồi quang đan và trừ chướng đan a?" Cô gái kia mỉm cười: "Hai chủng đan dược này Tần thị dược các vừa bán ra, nó đang tiêu thụ rất mạnh, nếu như một lần mua nhiều còn có thể hưởng thụ chính sách ưu đãi nhất định." 13 vị theo ta, theo nữ dẫn ba người đi tới một quầy hàng, chỉ thấy ở trước quầy có không ít võ giả, đều là mua sắm người quang đan và trừ chứng đan. Lúc này hai chủng đan dược cũng đưa tới trước mặt La Mẫn. Ánh mắt La Mẫn lúc này vô cùng lăng lệ ác liệt, một tia lửa giận bốc lên, ánh mắt như phun ra lửa. Diệp Huyền cũng cúi đầu nhìn sang, chỉ thấy hai viên đan dược này dù màu sắc hay hình thái đều giống như đằng quang đan cùng với trừ chứng đan hắn nhìn thấy từ chỗ La Mẫn, trừ tên chữ không giống nhau thì nó chính là một loại đan dược. Diệp Huyền nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa, đan dược Tần gia còn mượt mà hơn đan dược La gia một ít, dược tính dung hợp cũng tốt hơn, hiển nhiên luyện dược sư của Tần gia có thực lực mạnh hơn luyện dược sư La gia, mạnh hơn không chỉ một bậc, kể từ đó cũng tiết kiệm thành phẩm hơn nhiều, đừng nói rẻ hơn 10 vạn, cho dù rẻ hơn một nửa thì Tần gia cũng lãi, không biết ba vị thấy thế nào, bởi vì ba viên đan dược này mới luyện ra mấy ngày, bởi vậy đan dược Tần gia chúng ta đang bán ưu đãi. Chỉ cần một lần mua sắm nhiều hơn 10 viên hai chủng đan dược này có thể chiết khấu 9 thành rưỡi, một lần mua hơn 50 viên có thể chiết khấu 9 thành, một lần mua hơn trăm viên sẽ chiết khấu 8 thành rưỡi. Cô gái kia cười nói, có người một lần mua nhiều như thế. Làm mẫn nghe xong vẻ mặt nghi hoặc, cửa hàng la ra bọn họ mỗi ngày có thể bán 10 viên là nhiều, tại sao có thể có người một lần mua hơn trăm viên chữ? Đó là tự nhiên, hai chủng đan dược này chúng ta cung không đủ cầu, chẳng những bán tại đế đô, nhu cầu tại các thành thị khác trong đế quốc cũng không nhiều. Ví dụ như trừ trướng đan có thể thanh trừ đại bộ phận độc tố, nếu bán tại thành trì gần vân vụ Sơn Mạch, quanh Nam bị một tầng trướng khí bao phủ, nếu mấy vị mua một ít trừ trướng đan đưa tới thành vân vụ, đây tuyệt đối là cung không đủ cầu, nói không chừng có thể kiếm một số lớn đấy. Hiển nhiên nữ tử nói chuyện rất tốt, cực lực chào hàng. Ồ, đây không phải la ra chủ sao, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây. Đúng lúc này có một giọng nói chảo phúng từ trên lầu chuyển tới. Mấy người la mẫn ngẩng đầu nhìn sang, lúc này nhìn sang. Tần gia Tần Vũ và mộ dung gia mộ dung Vân Nghĩa đang đứng từ lầu ba nhìn xuống, vẻ mặt đầy trào phúng. Tần Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Huyền, ánh mắt tỏa ra hào quang sâm lạnh. Ngày hôm qua hắn mang theo người thành kiến ti, vốn tưởng rằng có thể dỡ bỏ cửa hàng La gia, không nghĩ tới cuối cùng luyện khí phường ra mặt cho nên hắn thất bại trong quang tấc. Việc này làm nội tâm Tần Vũ nẹn một bụng lửa giận. Nghe nói vì đắc tội luyện khí phường, Tần Vũ đã bị phụ thân giáo huấn hung ác một lần. Dù sao Tần gia là hào phú. Dựa vào đan dược và thuần thú sinh tồn tại Đế Đô, hoàn toàn không cần xem sắc mặt luyện khí phường. Nhưng địa vị luyện khí phường tại Đế Đô rất đặc thù, còn mình đắc tội luyện khí phường cũng làm Tần Phong nổi giận. Mà Tần Vũ cũng bị giáo huấn làm tức giận, hoàn toàn ghi hận lên người La Gia và Diệp Huyền. Nhìn thấy Tần Vũ và Mộ Dung Vân Nghĩa đang đứng chung với nhau, nội tâm La Mẫn đột nhiên sinh ra lửa giận, đặc biệt là nhìn thấy hai chủng đan dược của Tần gia càng làm La Mẫn tức giận. Hắn cũng biết nơi này là Tần gia dược các. Cho dù hắn tức giận cũng chỉ có thể giận trong lòng, có thể áp chế thật mạnh, nhưng mà La Mẫn không nói lời nào, không có nghĩa Tần Vũ bỏ qua bọn họ. Chương 680, nổi trận lôi đình. Chậc chậc, Phân Nghĩa huynh, ta nhớ La gia không phải gia tộc dưới chứng mộ dung gia các ngươi sao? Hắn nhìn thiếu gia này thế nào, liền hành lễ cũng không hành lễ, người nhận biết thì nhận ra La Mẫn là gia chủ La gia, người không biết còn tưởng rằng hắn là người đi ra từ thâm sơn cùng cốc nào đó. Tần Vũ đi xuống lầu, khóe miệng của hắn còn mang theo nụ cười trò phúng. Thần thái tràn ngập khinh miệt, hắn không cúi áp chế giọng nói, lúc này người trong cửa hàng nghe rõ rành mạch, liên tục quay đầu nhìn sang. Tần Vũ huynh người có điểm không biết, là ra ngày hôm qua cũng bị Mộ Dung gia khu trục, không còn là thế gia giới chướng Mộ Dung gia. Mộ Dung Vân Nghĩa làm sao không hiểu ý Tần Vũ, nhàn nhạt, nhạt nói ra, À, thì ra là chuyện này." Tần Vũ lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Ta nói thì ra là chó nhà có tang, khó trách không lễ phép như vậy. Dù như thế, La gia phụng dưỡng Mộ Dung gia ta nhiều năm như vậy, tâm lực của ngươi quá sự thật, tần vũ chật chật sợ hãn thán phục, là mẫn trong khoảng thời gian ngắn không chịu đựng được. lúc này rất nhiều võ giả liên tục nghị luận, tại sao la gia lại đắc tội tần gia? ta không nhớ lầm chứ, la gia là cấp dưới của mộ dung gia mà. vị huynh đệ kia, ngươi không xem lịch sao? ngày hôm qua luyện khí phường mở cửa, mộ dung gia ở trước mặt mọi người khu trục la gia, mộ dung gia không thừa nhận la gia là cấp dưới của mình. có chuyện này, la gia làm cái gì mà mộ dung gia tức giận như thế? Nghe nói là Laza sau khi bị khu trục đã công nhiên đắc tội luyện khí phường, kỳ quái là, nghe nói ngày hôm qua cửa hàng Laza suýt nữa bị thành kiến ti dỡ bỏ, cuối cùng vẫn là luyện khí phường ra mặt mới bảo hộ cửa hàng Laza. Tất cả thế lực lớn tranh chấp đúng là khó hiểu. Không ít võ giả có vẻ mặt chờ xem kịch vui. Diệp thiếu, chúng ta đi thôi. La mẫn mang một bụng lửa giận, hắn nói một câu. Tuy hắn rất muốn bộc phát nhưng hắn cũng biết bộc phát trong tần gia dược các là tự dước lấy nhục, cho dù thực lực hay địa vị. La Gia và Tần Gia không thể so sánh với nhau. Ồ là mẫn, vị này là ai thế? Vì sao lạ mặt như vậy? Hình như không phải là đệ tử La Gia, nhìn bộ dạng ngươi cung kính như thế, không phải La Gia nhận chủ mới đấy chứ? Đột nhiên Tần chuyển mục tiêu lên người Diệp Huyền, hắn châm chọc và nói. La Gia chủ, nhận chủ cũng không phải là không được nhưng phải nhìn đúng người à? Có mắt nhìn người, không phải tất cả mọi người đều dễ nói chuyện giống như mộ dung ra, thằng người La Gia các ngươi mà không lấy một phân một hào, cho dù đốt đèn lồng cũng không tìm được chuyện tốt như thế đâu. Ngươi xem hanh đi, cũng không có gì đặc biệt cả. Ngươi một bó tuổi lớn như thế, ta khuyên ngươi cũng không nên bại hết nội tình La Gia. Tần Vũ nói, muốn khó nghe bao nhiêu có khó nghe bao nhiêu. Trong nội tâm Diệp Huyền rất rõ ràng, đối phương đang nhắm đầu mâu vào mình. Nhưng mà La Mẫn có thể chịu, Diệp Huyền lúc này chịu được chứ? Hắn cười lạnh một tiếng nói ra, họ Tần, ngươi có thời gian dỗi quan tâm Thay La Gia, còn không bằng quan tâm bản thân mình một chút đi. Nhìn ngươi nịnh bợ Mộ Dung Gia như vậy, không lẽ đã trở thành tay sai của Mộ Dung Gia đó chứ? À, đúng rồi, lần trước ở cửa thành ngươi không phải có một con tọa kỵ song đầu liệt điểu sao, vì sao gần đây không thấy, chẳng lẽ đã bị ngươi hầm cách thủy rồi?" Diệp Huyền cười lạnh nhưng giả vờ như hảo ý hỏi thăm. "Ngươi?" Tần Vũ đang tươi cười liền biến thành âm thầm, song đầu liệt điều chết chính là cây gai trong lòng hắn, cũng là nguyên nhân hắn thống hận Diệp Huyền nhất, hiện tại Diệp Huyền nhắc tới làm hắn tức giận không nhỏ, chẳng khác gì núi lửa phun trào tùy thời bộc phát, ra hỏa miệng lưỡi bén nhọn, trong mắt Tần Vũ bắn ra một đạo hàn quang. Ngươi đừng tưởng rằng bợ đỡ được Luyện Khí Phường thì không kiêng nề gì cả, Luyện Khí Phường có địa vị cao tại Đế Đô nhưng cũng rất ít trộn rộn và trong gia tộc xung đột. Ngươi chờ, bản thiếu gia một ngày nào đó sẽ làm ngươi cầu xin tha thứ trước mặt mọi người." Diệp Huyền nghe xong cười khinh thường. "Tần Vũ ngươi dù gì cũng là đệ tử thế gia, những lời uy hiếp như vậy đừng nên nói, có bản lĩnh thì đao thật cây thương thật làm đi. Nếu ngươi dám động thủ với ta, ta còn bội phục ngươi là nhân vật, nếu như không dám, ngươi cứ tiếp tục làm con rùa đen rút đầu đi." đừng có lải nhải ở nơi này. Trong giọng nói của Diệp Huyền mang theo ý khiêu khích nồng đậm. Ngươi. Cư mặt lạnh lùng của Tần Vũ mang theo chán nản, hắn đang có ác khí trong lòng, nhưng không thể phát tiết ra ngoài. Người đâu? Đột nhiên hắn gầm lên, trong đôi mắt bắn ra sát cơ như ác lang. Thiếu gia, có gì phân phó. Một đám hộ vệ mặc áo giáp, cầm lưỡi đao sắc bén đi tới. Bọn chúng vây quanh ba người Diệp Huyền vào trong. Đám hộ vệ cầm vũ khí giống như hổ lang, trên thân bọn chúng tỏa ra sát cơ sắc bén. Diệp Huyền nhìn hộ vệ bốn phía. Trật trào phúng cười cười. "Tần Vũ, ngươi chuẩn bị động thủ sao? Hiện tại ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?" Tần Vũ tức giận gào thét. Diệp Huyền lắc đầu, trên mặt hắn không có bối rối. "Bây giờ không phải vấn đề ta lo lắng hay không, mà là ngươi không dám động tới ta. Nếu như ngươi không phục, cứ hạ lệnh thử xem." Ngữ khí của Diệp Huyền siêu nhiên, khóe miệng còn cười lạnh. "Thiếu niên này điên rồi sao?" Rất nhiều võ giả ở đây trợn mắt há hốc mồm. Diệp Huyền năm lần bảy lượt khiêu khích Tần Vũ, trong lời nói còn khiêu khích Tần Vũ động thủ. Chẳng lẽ hắn cho rằng trong tần gia dược các thì tần vũ không dám động thủ hay sao? Thiên tài trẻ tuổi như tần vũ vô cùng hung hăng cản quấy, nếu thật tức giận thì đâu quản nhiều như thế, đến lúc đó tiểu tử này chẳng khác gì rời đá nện chân mình. Trong lòng mọi người thập phần nghi hoặc, Diệp Huyền lấy tin tưởng từ đâu ra, dám đoán chắc tần vũ không dám động tới hắn. Tốt, rất tốt, tần vũ ta sống ở đế đô lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy người kiêu ngạo giống như ngươi, hôm nay không chém giết ngươi tại chỗ thì tần vũ ta còn thể diện nào sống trên đời này? Người đâu? Trong mắt Tần Vũ bắn ra hào quang âm hàn, hắn quát trói tay, thật sự muốn động thủ chu sát diệt huyền. Tần Vũ thiếu gia, vạn lần không được à? Thời khắc mấu chố một tên quản sự Tần ra dược các chạy tới ngăn cản Tần Vũ.